t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bí linh hai hương thái dương dư huy chiếu vào thương quang trên thân, trên tay hắn đèn n c ù Dương Quang đan vào một chỗ tại hắn quanh thân tạo thành tam thải minh đại khí đi tới đằng sau rõ ràng cảm giác được kia tam sắc quan g hoa tại hắn lúc đi ra có một loại co vào gấp bó buộc cảm giác tựa như động vật sau trồm hồm tứ chi nhất dạng hắn biết rõ đây là đối phương tại phòng bị bản thân nắm chặt ý thức mới có thể càng mạnh mẽ hơn triển khai phản kích hắn phảng phất có thể tưởng tượng đến thương quỹ an quanh thân kia quan hoa bốc lên quét sạch rào sát chi ý quan mang kia vốn là một loại hư thái nhưng là nơi này quan mang cho hắn một loại sắc bén cảm giác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 ngươi biết đoạn như nam sao thương quý an hỏi đoạn như nam minh đại khí thấp giọng nghiệm một câu cái tên này hắn đối với cái tên này có ấn tượng nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao đoạn nu đâu thương quý an lại hỏi minh đại khí lập tức nhớ tới biết thương quý an nói tới a i đoạn nu phải nói chính là minh nàng hơn mười năm trước mang một cái tiểu cô nương trở về tiểu cô nương kia giống như được xưng làm nam nam ta nghe nói cái k i a nam nam mang về một đầu xà tình về sau bị mang đến hoạn long thị trong tộc học tập hoạn long pháp hoạn long thị ở đâu thương quý an hỏi hoạn long thị tại long châu minh đại khí nói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 mang theo một chút ba cảnh tu sĩ tiến về bị cái này bí linh đánh lén giết một hai cái đó chính là quá không tốt lâu cận thần đi ngang qua một cái giao lộ chính là thông hướng ngân khê huyện duy nhất đường ngay mà bây giờ cái này đường đã không có chỉ có một mảnh bùi gai rừng cây hắn đằng không mà lên dẫm chân hư không dẫm lên, lên gió như một con chim lớn người tại ánh nắng bên trong thuộc về một loại ẩn nấp trạng thái tốc độ cũng không thể nói nhanh cũng sẽ không kích thích nguyên khí phun trào khi hắn nhìn thấy ngân khê thành thời điểm trong lòng vẫn là khiếp sợ bởi vì đây là một tòa thánh chết hào không sức sống Đồng thời,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 nhìn chăm chú lên kia tượng thần chỉ thấy kia tượng thần giống như là trong mắt hắn phân giải ra đến đồng dạng sau đó tại một mảnh vòng xoáy trong hư vô hắn nhìn thấy một người chính ngồi ở chỗ đó một thân một mình ăn một rổ lá cây lá cây chia rất nhiều loại còn có một số quả chám hắn ở nơi đó theo tay cầm ăn hai chân gác ở trên lan can nhìn lên bầu trời khi lâu cận thần nhìn thấy hắn lúc hắn tựa như c h ấ n kinh g i ã thú đồng dạng đ n g nhiên ngồi dậy bốn phía nhìn xem sau đó đứng lên đột nhiên n g ẩ g đầu nhìn về phía bầu trời trong hai của hắn phảng phất nghe tới mơ hồ kiế minh chính nghi hoặc thời khắc trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng hương quang từ mái hiên về phía tây bầu trời đột nhiên xuất hiện xuất hiện một sát na cũng đã đâm xuống dưới lương vũ huyện lệnh hướng sau lưng bóng tối bên trong chui vào thân hình trong một chiếc mắt bao phụ tại trong âm mù, nhưng là kiếm đã đã rơi xuống cả phòng sinh huy lương vũ huyện lệnh một sát na này chỉ cảm thấy mình không chỗ có thể trốn hắn cảm thấy mình giống như là bị người khám phá hình dấu chỉ một vòng quang hoa lướt qua hắn đã đầu thân tách rời sao lại thế đây là hắn sau cùng suy nghĩ mù trong phòng lâu cận thần từ quang hoa bên trong hiện ra thân thể hắn nhìn xem người này cái này bí linh kỳ thật không tính là mạnh cỡ nào dù sao bí linh tồn tại cường đại hay không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 lâu c ậ n t h ầ n nhất thời đúng là không biết làm sao định nghĩa dù sao thân ở bên trong đất trời vô luận là đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật đều là bị thiên địa nước lũ lôi c ủ a lấy chỉ là đại nhân vật sẽ nhiều hơn một chút d â y rủa năng lực mà thôi lâu c ậ n t h ầ n không có mở ra kia sách mà là đi hướng kia người trưởng quý trưởng quý đây là sách gì cái này lâu c ậ n t h ầ n lại là người nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi lâu c ậ n t h ầ n không chính là của ngươi danh tự sao ngươi sao lại không biết là ai trưởng quý k ỳ quái hỏi lâu c ậ n t h ầ n trưởng quý nhận biết ta lâu cẩn thận nhìn chăm chú đối phương hỏi trong mắt của hắn cái này người trưởng quỹ chính là một cái chân thực không thể lại người chân thật lâu công tử người ta lần thứ nhất gặp mặt ta như thế nào sẽ nhận ra ngươi trưởng quỹ k ỳ quái hỏi nhưng là lại rất nhanh giận mình nói ngươi là người xứ khác đi nếu là người xứ khác không bằng đi xem một chút chúng ta thư lâu c h ư a bài thế là lâu cận thần cầm sách đi ra ngoài đi tới trên đường ngầm đầu nhìn bảng hiệu kia trên tâm bảng viết bản m ệ n h thư lâu vài cái chữ to bản mệnh.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 tựa như trên tờ giấy trắng làm họa cần phát họa ra đường cong cần cao cấp mà loại này cầu nguyện chính là đối thần tồn tại ý nghĩa tiến hành phát họa đúng chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện trong thành này đám người vĩnh viễn an khang vui vẻ thành này vững tồn trưởng quý nói xin hỏi trưởng quỹ xưng hô như thế nào lâu c ậ n thận hỏi lâu công tử có thể gọi ta thư trưởng quý trưởng quý nói thư trưởng quý chỉ nguyện là mọi người trong lòng chỗ trông mong chỉ là người có sinh lão bệnh tử như như ngươi mong muốn không có sinh lão bệnh tử làm sao xưng là người lâu cẩn thận hỏi là người nào nhất định phải sinh lão bệnh tử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 lại có quý phu tử n g u y ệ n ý q u ả n thúc tự nhiên không muốn tái tạo sát nghiệp mà nơi này là n g ư ơ i chủ động đem những người này đều biên thành hiện tại thổ dân n g ư ơ i giết cái này một thành người n g ư ơ i đang chết lâu cận thần đột nhiên một kiếm bay ra kiếm hóa lưu quang rơi vào trong thành đâm vào kia một tòa tượng bùn tượng thần trên thân tượng thần bên trên thần bí quang nhanh chóng ảm đạm xuống nhưng mà kia kiếm nhưng không có rút ra trên đó quang hoa vận chuyển kia tượng bùn tượng thần tại quang hoa bên trong chuyển biên thành kim thạch một đạo quang hoa rơi vào tự bên trong lâu cận thần đã tìm đến với gọi kiếm bay trở về trên tay lại một kiếm vũng chạm tượng thần đầu lâu đọc đi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 sau đó đối kia nhỏ tượng đất không ngừng a khí hắn đứng ở nơi đó nhìn nửa tháng kia nguyên bản không có sinh cơ nhỏ tượng đất thế mà bắt đầu sinh có ý thức hắn rời đi thời điểm nói ra hy vọng ngươi ước thúc trong thành thổ nhân tương lai có việc ta sẽ t r u y ề n tin tới hắn vẫn quyết định trở về cùng người thương nghị một phen cuối cùng một tòa thành là tại bờ biển cái này một tòa thành theo lâu cận thần hết thệ đều là bình thường đây là một tòa hải hạt thành nhưng là lại một chút nhìn ra không phải rất bình thường bởi vì cái này một tòa thành bên trong có một loại dị dạng phồn vinh đương nhiên phồn vinh cũng không có nghĩa là bình thản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 lập tức nói à ngươi là chúng ta chủ nhân huynh trưởng đúng hay không thường nghe chủ nhân nói nàng có một cái huynh trưởng tu v i tao thâm kiếm thuật cao tuyệt mỗi lần có người tới nghĩ nháo sự không cấp buôn bán tiền lúc đông ra chỉ nhắc lên nàng huynh trưởng danh tự vô luận là ai đều sẽ ngoan ngoan trả tiền kia đón khách mặt nạ nữ lang mang theo cung kính lại mang theo vài phần lấy lỏng trên mặt cái kia quỷ dị biểu lộ lại thực tế để lâu cận thần không cảm giác được nàng đẹp mắt à như vậy sao vậy ngươi mau mau báo cùng ngươi đông ra lâu cận thần vừa cười vừa nói lâu ký linh chính phủ cán cắt may lấy ra cá trước đó tại vô nhãn thành đầu tư xem như mất cả trì lẫn trải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 ngài vị huynh trưởng kia đến lâu ký linh bị cái này một hô đầu tiên là m ở mịt sau đó nghĩ rõ ràng nàng nói tới a i trong lòng lập tức hoảng hốt nói ra h ắ n biết rồi cái gì a không có gì ngươi cho hắn dâng trà ta chuẩn bị ta chuẩn bị một chút lâu ký linh có chút hoảng nàng ở trong lòng nhanh chóng c h u y ể n suy nghĩ lâu đạo trưởng hữu lễ không được quá cứng rắn lâu đạo trưởng thật sự là hữu duyên đúng đúng cứ như vậy nói lâu đạo trưởng thật sự là duyên phận chúng ta lại gặp mặt ta h ẳ n l à cười sao đúng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 kia vẽ lên người không là người khác đúng là hắn lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n phát hiện mình t ạ i có ít người trong lòng hình tượng tựa hồ không phải quá tốt t ỷ như kia vẽ lên lâu cẩn t h ầ n chính là một mặt nặng h ế trong hai mắt càng là hàn ý bước người hắn nghe tới xuống lầu tiếng bước chân cả người ưu mỹ tướng mạo tú lệ nữ tử chậm rãi mà xuống nàng mặc một thân áo váy áo màu đỏ bên ngoài bộ một kiện lồ mỏng cầm trong tay một thanh màu đen q có lông giống như nhẹ nhom tiêu sái mà ở lâu cẩn thận nhìn s a n lúc nàng dưng bước sau đó hoa t lâu cẩn thận người tại sao lại đến nô lâu cẩn thận nhìn đứng ở nơi đó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 bởi vì hắn đã thấy bên cạnh cái kia mặt nạ đón khách nữ trong mắt nghi hoặc hôm qua mí mắt ta vẫn nhảy ở trong lòng lo lắng hôm nay ngươi liền đ ế n lâu ký linh sẽ không rơi lệ nhưng là nàng là thật khổ sở n g ư ơ i mí mắt nhảy khẳng định có nguyên nhân khác lâu cận thần ă n u ổ i ngươi nói với ta ở đây là có người hay không k h i dễ ngươi ta thế nhưng là huynh trưởng của ngươi có chuyện gì ngươi cứ nói với ta lâu ký linh nghe xong phát hiện lâu cận thần thế mà không so đo mình mượn hắn huynh trưởng thanh danh sự tình tâm tình trong một chớp mắt giống như bầu trời xuất hiện mặt trời đồng dạng thật trong lòng của nàng lâu cận thần cũng không phải đại độ như vậy người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 nơi này mặc dù rất nhiều người đều là lấy vật đổi vật nhưng là ta chỗ này trừ bỏ thu một chút mặt nạ vật liệu bên ngoài chỉ lấy hương hỏa phù tiền hương hỏa phù tiền là nơi nào đến lâu c ậ n t h ầ n nói trong nhà môn có hối nói chỗ mình cũng có thể chế lâu ký linh nói mình làm sao chế lâu c ậ n t h ầ n hỏi lâu ký linh xuất ra một viên hương hỏa phù tiền trực tiếp ném cho lâu c ậ n t h ầ n lâu c ậ n t h ầ n sau khi nhận lấy cái này là một cái tiền bạc một mặt khác lấy một cái kính thần hai chữ một mặt khác lấy khuôn mặt của một người lâu cận thần từ phía trên này cảm nhận được rất rõ ràng hương hỏa khí t ứ c lâu cận thần lấy pháp nghiệm cảm xúc hắn lập tức cảm giác được một sợi đặc thù khí t ứ c nhưng là lại không phải loại kia ý thức ký thác mà giống như là một người ở vào hương thất bên trong rời đi thời điểm trên thân nhiễm lấy mùi thơm nhưng là lâu cận thần có thể khẳng định cái này một viên kính thần hương hỏa p h ụ tiền nhất định có thể dùng cho câu thông cái này tiền bạc bên trên ảnh hình người lâu cận thần cầm cái này hương tiền bạc bạc bên r ê n n h hình n g i l n h ầ n biết cái này có làm được cái gì p h ụ tiền này có thể tại lúc tu luyện cảm xúc trên đó thần vận có thể kích thích tự thân tính linh trưởng thành cũng có thể câu thông tiền bạc phía trên người kia phía sau tồn tại đặt tới một loại tá pháp mục đích thậm chí có thể trực tiếp khi một đạo pháp phụ dùng mà dạng này phụ tiền mỗi một cái tu vi cao thâm người đều có thể tự mình chế lâu cận thần từ bảo năng lấy ra một tờ giấy viết lên nhật miệng trong lòng thường nghĩ thường nghĩ nghiệm sinh q u a n minh sau đó đem tờ giấy này xếp thành một cái hình l ụ c rác sau đó một bên viết một cái minh chữ lại tại một bên khắc họa lên một cái đơn giản mặt trời cùng mặt t r ă n g đồ án tùy theo đem kia tiền giấy hợp tại lòng bàn tay nhắm mắt lại mặc n i ệ m kia trong giấy viết câu nói kia lấy một loại thành tính tế tự phương thức quan tưởng lấy kia một viên tiền t i ề giấy một hồi về sau hắn mở to mắt đem tiêm một viên tiền giấy để lên bàn mặt hắn biết rõ cái này tiền giấy phía trên lạc gân lấy mình một sợi tín h i ệ u phía trên khí tức nói là hương hỏa chỉ khí cũng có thể nói t h ô n g hương hỏa bản thân liền là một loại tín h i ệ u đã là tin tưởng hắn người cũng có thể nói là tin tưởng mình lâu ký linh đi qua cầm cái này một viên chỉ phụ tiền vào tay một sắt na chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp cầm trong lòng bàn tay phảng phất c ầ m một đoàn sáng d ự không chỉ có là nhìn bằng mắt thường đến hình như có một vầng sáng tại dự cảm của nàng bên trong cũng có một mảnh quang minh nơi tay nàng cảm thấy nếu là có dạng này một viên phụ tiền nơi tay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 đồng thời tâm tư cũng có chút thuần túy h chỉ nghĩ một lòng mở tiệm kiếm tiền làm đang lúc kiếm sống nhưng lại luôn luôn bị lừa lâu ký linh cũng không nói gì thêm yên lặng đi theo lâu cận thần đằng sau nguyên bản nàng không nghĩ đóng cửa đóng cửa không chừng sẽ bỏ lỡ sinh ý nhưng là thuê vị kia đón khách mặt nạn nữ cũng đã vội vàng đóng cửa lại thật chặt cùng sau lưng bọn hắn mặt đường bên trên tương đối vũng b ù n đại khái là vừa không lâu xuống một trận mưa nguyên nhân lâu cận thần nhìn thấy rất nhiều người đều hướng phía lâu ký linh xem ra đồng thời có người hô lâu trưởng quỹ a hôm nay làm sao có để cho a không tại cửa hàng bên trong chế mặt n ạ lâu trưởng quỹ a, muốn hay không nhập hàng a Ra da chỗ này có thượng đằng cá, còn có thuốc thượng thượng này đằng đằng sơn đất một à u muốn quả, lâu đều ngươi không? linh không đến, có có m hay ký Bất rất ý để loại đường ạ i t r ở n không cùng những này g đ ư phố phiến làm bạn tư thái. bạn làm Một tư đi ư ờ n g đ trên đường hắn cũng đang đánh giá tòa thành này phong cảnh hiển nhiên cái này một tòa thành là nhân loại cùng dị loại hỗn hợp đặt thành một loại nào đó cân bằng hắn nhìn thấy đủ loại cửa hàng kỳ kỳ quái quái đương nhiên hắn có thể khẳng định bọn hắn ở đây bán đồ lúc nhìn qua là không có tính công kích nhưng là nhất định sẽ có một ít tiểu thủ đoạn xào thủ đồ vật của người khác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 lâu ký linh nghĩ đến trước đó lâu cận thần đang nghe mình nói có đúng hay không muốn đến trả tiền lúc nói mình bùn nhạo không dính lên tường được nàng lập tức minh bạch lâu cận thần mục đích nàng nghĩ một đường đạ nghị thông suốt không ta muốn quỵt nợ lâu ký linh lớn tiếng nói trong tiệm tất cả mọi người xoay đầu lại trưởng quỹ kia càng là mắt lộ vẻ ngạc nhiên lâu cận thần cũng không khỏi quay đầu nhìn sau lưng cái này mạch suy nghĩ thanh kỳ người ai có thể đem quỵt nợ nói như thế van d ộ i đâu chương hai trăm mười ba với người lâu ký linh tại khác biệt người nhưng lại thống nhất trong ánh mắt chậm rãi c u i đầu nghĩ thầm chẳng lẽ ta nói sai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 nháy mắt xuất hiện tại người tuổi trẻ kia trước mặt người tuổi trẻ kia trong lòng giật mình hắn nhưng cũng là một cái tu vi tỉnh xảo người tâm niệm b ù dọa thời điểm pháp thuật pháp khi ứng nghiệm mà đậu đỉnh đầu hắn ngân sắc pháp mang lên mặt có một viên hạt trâu màu xanh lam trong hạt trâu phản p h ấ t tẩn chứa vô tận nước biển theo tâm hăng kinh hạt trâu kia liền như phá tôn u ra cũng một mảnh vô hình sóng biển sóng biển bên trong có một đoàn bọt nước quyển như rồng cuốn lên lấy hướng phía một màn kia quang hoa đánh tới trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng nhỏ bé kim b ạ c quang mang đâm vào sóng nước bên trong nhưng mà hắn rõ ràng cảm giấm được tia kim ánh sáng trắng ở trong nước giống như là cá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 bởi vì nếu như trước mặt nếu là lâu cẩn t h ầ n như vậy lâu ký linh cũng sẽ không bị lừa gạt làm hai năm sống ta là ai ngươi không xứng biết lâu cẩn t h ầ n nói hải trí chừng trong lòng tức giận hắn làm hải tộc bên trong một chỉ đại tộc công tử vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người tôn k í n h nhưng là hôm nay tại trước mặt người này lại liên tiếp chịu đủ đúng lúc này trong hư không đột nhiên b i ế n sắc phản phất có được vô số mực bị dội tại hư không mực bên trong lại như có vô số cây dòng sinh trưởng nhanh chóng hướng phía lâu cẩn thận quấn quanh mà lên mà lúc này lâu cẩn thận lại vừa mới ngựa đầu hồng trà mặc sư phụ ta muốn sống hải trí chừng vội vàng lui lại hắn muốn rời xa hô sống là bởi vì hắn muốn tra t ấ n hắn muốn để hắn giao ra kiếm thuật bí tịch vừa mới hắn đạt được mặc sư phụ truyền ôn để cho mình cùng người kia nói phân tán nó lực chú ý hắn biết rõ mặc sư phụ là uy tín lâu năm bốn cảnh cừng giả am hiểu nhất chính là đánh lén cùng độc t r ồ n g mực độc người đem toàn thân đen nhánh chỉ một thời ba khắc liền sẽ hóa thành hắc thủy ngay tại hắn dứt lời thời điểm hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó lâu cận thần trên thân dâng lên v ằ n g d ự c kim quăng như nước biển quần, quần lại như từng vòng từng vòng vòng sáng đem màu mực quấn vào trong đó màu mực tại kim quang bên trong đúng là nhanh chóng tiêu tán thiêu đốt sau đó lại gặp lâu cận thần tay trên bàn trên c h u i kiếm một dự、Công. kiếm quang nói lên trong hư không có một cánh tay rơi ra rơi trên mặt đất hóa thành vạn vẹo bạch tuột sốc tu giống rắn đồng dạng hướng phía bên ngoài bỏ đi lâu cận thần lại căn bản cũng không có để ý tới kia vung ra kiếm đã hóa thành một vòng hồng quang chui ra cửa mở ra hư không tầng tầng nguyên k h í chi sóng h ạ có một cái lây hắc bảo người tại chạy về phía trước hắn hoảng sợ quay đầu tại hắn quay đầu một sát na kia kiếm quang đã vạch qua cổ của hắn một viên xấu si đầu bạch tuột rất xuống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 Hết thẻ q u a người hòa thu thần tay ra, ta kia, trong rót một trà, Lâu buông xuống, quê quán lại. ly lại ly cái nói cẩn có bên n đem g sẽ s lấy ố n g bạch tuộc cẩn dính t ư ơ n g l i ệ u ă n k h ô n g biết cái này có thể có này ăn đ ư ợ c hay không. n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi! Ngươi thế mà giết mặc sư phụ n g ư ơ i giết mặc sư phụ n g ư ơ i thế mà giết mặc sư phụ hắn hoảng sợ chỉ lâu cẩn t h ầ n một bên lui lại giống như là bị dọa như bị điên nhưng là phương hướng của hắn rất chuẩn xác một đường hướng phía cổng tối lui n g ư ơ i chỉ cần dám bước ra cái cửa này một bước con nào chân ra ngoài ta liền đoạn ngươi con nào chân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 lâu cẩn thận nói đúng thế lâu ký linh nói lâu cẩn thận nghĩ đến một câu sâu kiến còn sống tạm bỡ người thật là sâu kiến lâu cẩn thận có chút không quá tin tưởng lâu ký linh hít sâu một hơi nói ra đúng thế tiếp thật là không dễ dàng lâu cẩn thận lại hỏi ngươi tu chính là cái gì pháp ta cũng không biết dù sao chính là như thế tu luyện hãy ăn nguyệt chỉ tình hoa lâu ký linh nói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 hợp thời mà nghĩ ngươi bởi vì tiên thiên nguyên nhân không cách nào quan tưởng mặt trời chỉ có thể quan tưởng thái âm như vậy tu hành thường thường là ở buổi tối nhưng là nguyện sang tháng rơi trong một tháng mọc lên ở phương đông tây h à n g ánh trăng như xương thời gian không nhiều nguyện đầy thời điểm càng là ít cho nên rất nhiều người liền không có hợp thời mà quan tưởng mà là cố định quan tưởng trăng sáng đầy trời chi cảnh nguyện hối thời điểm kỳ thật cũng là một loại cảnh nguyện tận không ra hát cám bao vây lấy một mảnh sáng trong nguyện cái này tiên h sinh chính là một loại ẩn độn chi pháp vợt có người nói hết thể pháp đều là vào tướng ta dù không hoàn toàn tán đồng nhưng cũng có đạo lý riêng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 lâu ký linh cảm thấy mình hắn không có lâu cận thần học họa lúc nốc như vậy vừa mới hắn nói những cái kia quan tư n g pháp mình lập tức liền nghe hiểu ngươi giỏi về vẽ tranh chỉ cần ngươi thấy qua người rất dễ dàng liền có thể đem nó dung mạo vẽ ra tới lâu cận thần nói đúng thế lâu ký linh nói ngươi h ọ a đánh dấu n ó tính danh ngày sinh tháng đẻ làm người trong bức họa này cùng nó bản nhân sinh ra càng sâu xa hơn liên hệ như vậy ngươi liền có thể thi pháp lâu ký linh c a o mày nói đốt hương tế bài chân dùng làm cho cùng nó bản thể liên hệ càng sâu sau mỗi ngày lấy kim trâm hoặc lấy cùng tiện bắn nó thân không như thế như thế nào xứng đáng ngươi cái này một thân họa kỹ ngươi có thể không ngừng vẽ ra liên tục cố sự làm người trong bức họa tại cố sự bên trong đi hướng tử vong nó bản nhân tật như rơi vào trong ác mộng cuối cùng chết bởi ngươi họa bên trong lâu cận thần mà nói để lâu ký linh hai mắt tỏa sáng như là địch nhân thực lực cương đại ngươi có thể đem kia họa tuyên tại đám người quan sát làm đám người chi kỳ tử vong chúng chi kỳ chết tin no vong nó tất khó sống lâu cận thần nói cái này biện pháp vẫn là từ cái kia chu dịch nơi đó học được ở trong đó ngươi muốn giết chi đối thủ nhất định phải vay o n g nếu là có thể vẽ ra các loại quái dị tốt nhất ân ngươi sẽ thư âm chương hai trăm mười lăm huyện nha cao minh tu hành pháp là tu căn bản pháp quyết lại rất dễ dàng liền có thể thi triển ra pháp thuật đến mà những cái kia cấp thấp căn bản pháp nơi nơi là khô khan không đổi cho nên quá khó thi triển ra tương ứng pháp thuật đến bất quá mọi vật đều là có tai h hại thường biến thường mới có tưởng rất dễ dàng giao động quán tưởng căn bản cùng tín nhiệm nếu là không được hắn pháp ngược lại có thể sẽ tu vi rút lui hợp thời mà nhìn đúng lúc mà nghĩ tại biến hóa này bên trong hắn bên trong vô luận trăng là ẩn vẫn là lộ ra đều ngàn vạn không thể thay đổi quán tưởng chủ thể cho dù là sắc trời ảm đạm trang bị dấu áp tại ưu ám bên trong ngươi quán tưởng chủ thể vẫn là trăng tuyệt không thể là tối tăm lâu cận thân lại nói một lần chỉ bảo mạch suy nghĩ t h như nàng có thể chế một kiện tập tranh đồng dạng pháp khí có thể tại một bản tập tranh phía trên vẽ lấy các loại khác biệt quái dị cần dùng thời điểm tùy thời triệu hoán đi ra loại này tế bảo mạch suy nghĩ lại cho lâu ký linh mở ra lâu ký linh cao hứng phi thường đứng dậy liền nghĩ tìm đồ tới thử lâu cận thần biết những này nhìn như đơn giản kỳ thật cần c h ọ n vẹn lý luận tri thức đến trèo chống nàng hoàn thành nàng không có tương quan tri thức liền không thể làm được đây chính là cần chính nàng trải qua một cái thời gian dài học tập lâu cận thần chỉ là cho nàng cung cấp luyện bảo phương diện mạch suy nghĩ về sau không l ô n g mày mặt nạ nữ lấy nước trở về nhưng mà lâu cận thần cùng lâu ký linh lại không nói gì thêm không lâu mày mặt nạ nữ cảm thấy có phải là hai cái nói chính mình nói xấu cho nên mình trở về liền không nói lời nói lâu cận thần ở nơi đó ăn đồ ăn uống chút rượu.、Vượt、quá chút Vượt lâu cận thần d nói, nói không lông mày mặt nạ nữ nhìn chính mình đông ra một chút nàng rất rõ ràng đông ra căn bản là không nỡ mua bất luận cái gì chế mặt nạ cùng vẽ tranh bên ngoài đồ vật ngươi mình sẽ chế phụ tiền làm sao không tự mình đi giao lâu ký linh nói chế một viên phụ tiền nhìn như đơn giản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 như vậy nơi này từ người nào định đ o ạ n lâu c ậ n thận hỏi ta không biết có thể là tứ hải thương hội đi lâu ký linh nói ngươi mỗi ngày trong nhà chế mặt nạ cái gì cũng không biết lâu c ậ n thận nói lâu ký linh cũng không có cảm giác được bị mạo phạm nàng nói ra tâm vô bàng vụ mới là tu hành thái độ lâu c ậ n thận đánh giá lâu ký linh trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải hắn đứng dậy phủi tay nói ra được c h í n h ta đi xem một chút đi cái này tân hải hạng hiện tại là người nào định đ o ạ n bất quá ta nghe nói có một chỗ tuyệt đối không thể đi lâu ký linh nói ồ nơi nào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 huyện nha ở vùng trung tâm đi tới huyện nha đằng sau mơ hồ liền nghe tới huyện nha thanh â m bên trong cái này trong huyện nha rất náo nhiệt lâu cận thần đứng tại huyện nha bên ngoài hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại cái này trong huyện nha có một tầng vô hình ô quang cái này ô quang để lâu cận thần có một loại ô huế cảm giác hắn phát hiện k i a một cỗ mùi thối không phải n g ử i được mà là cảm giác được hắn không có từ huyện nha phía trước tiến mà là đẩy ra mặt sau này cửa từng bước một đi tới trong huyện nha sau đó hắn nhìn thấy một mảnh dơ dây bẩn t h i u khắp nơi đều là vết máu là phân và nước tiểu trên vách tường có da người rán có thi cốt nằm trên mặt đất sớm đã khô cạn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 Đến gần xem xét, kia vẽ lâu ê n người miệng bị người mở ra. Mắt nhìn qua giống như là đáng cởi, mà đến gần đến sau khi xem, nhìn chầm chầm đối phương nhìn, lại cảm giác đối phương cũng như đang sợ hãi, nó đang giác Trước rời. cởi, khi đối lại đối hãi, mở mắt mà xem, chầm chầm cảm bị ra. rút qua sau là l sợ cận thần vươn tay muốn đi kia bắt kia họa vẽ lên người lại đột nhiên hét lên một tiếng từ họa bên trong nhảy xuống tới hướng phía huyện nha chỗ càng sâu mà đi theo cái này rít lên một tiếng để cái này huyện nha lộ ra càng thêm ưu tĩnh lâu cận thần cũng không có đi truy mà là dựa theo mình tiến độ từng bước một g i xét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 chỉ thấy dưới tóc mặt lộ v ẻ ra một cái đầu người tới mà lâu cẩn thần đẩy ra tóc một nháy mắt người kia đầu thế mà làm mở mắt ra nhìn xem lâu cẩn thần tái nhợt không có chút nào hết u y sắc mặt kia cho tàn đôi mắt lâu cẩn thần ở trong nháy mắt này chỉ cảm thấy có một c ỗ băng hàn rội xuống kia âm trầm từ khí hóa làm băng phong đồng dạng muốn phá vỡ tâm niệm của hắn p h á p quang lâu cẩn thần trên người p h á p quang nhất nghiệm ánh năng c u ố lên tóc đen nháy mắt thiếu đốt đầu người lập tức chìm vào trong nước lâu cẩn thần không biết đây là người nuôi ở đây vẫn là huyện nha x ả ra chuyện về sau đầu của bọn nha sắc trời lại á mấy phần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 có vô biên cám như thủy chiều vào tới. Trong bóng tối, từng cái bóng vô vào biên bồ tới. tối, khoái người, như Trong từng dẫn hát thủy phục theo mặc xích sắt cùng cố, những người khác cầm những người khoa thanh ừ n g cây t ủ y h c ô q u a n t h âm n lung khô lấy ộ t tầng thần như ngọn lửa thần quang. lửa í cùng h thanh sắt âm c tiếng bước chân dày đặc giống như là chống trận đồng dạng xông lên đầu kia một cỗ khí tức kinh khủng bánh liệt mà đến lâu cận thần y nguyên đứng ở nơi đó không hề đậu càng ngày càng gần kia vô biên hắc cám vào tới mà cái này quyển trong tông thất bị đốt cháy quỷ dị ở trong nháy mắt này giống như là đạt được một loại nào đó cường đại trợ lực bóng tối tại trong ngọn lửa dãy r u lại là muốn trái lại dập tắt hỏa diễm cũng có chút còn hướng lấy lâu cận thần thân thể quân quanh mà tới ngoài cửa trong hư vô đột nhiên có một sợi dây xích bay tới hướng phía lâu cận thần trên thân quân tới lâu cận thần nhưng không có lấy thân thử nghiệm ý nghĩ cho dù là muốn thử cũng tuyệt đối không phải hiện tại kiếm trong tay hắn nháy mắt ra khỏi vỏ điểm tại kia đen nhánh xích s á t phía trên đinh một tiếng v a n g nhỏ tại mảnh này trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng có người từ trong hư vô nhảy ra s i ề n g xích như truy vung lên mà xuống trong tay h ắ n kiếm run r u y xét qua kia x i ề n xích bên giới mà hắn người cũng động x i ề n xích như truy mang theo lực lượng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 huyện lệnh giống như là nhận một loại nào đó kích thích hắn kịch liệt dây d ù i lấy trên thân b u ộ c xích sắt dâng lên kim sắc ánh sáng cái này xích sắt là một loại nào đó chấn ma tỏa hồn c h ó i thi dùng pháp khí mà nơi này thế mà là tại kia huyện nha trên công đường huyện lệnh mặc dù kịch liệt dây d ù i lấy nhưng căn bản liền không cách nào động đậy lâu cận thần trả lại kiếm trở vào bao bắt đầu dò xét cái này công đường phát hiện trước đó toàn bộ công đường xác nhận bị đổi thành một tòa thật tự bởi vì trong này phú văn trên cây cột k ắ c lây các loại tế văn và g i n g buộc n ữ điệu phá l ợ nhiều mà lại phức tạp lâu cận thần sau khi xem xong lại nhìn cái kia h u y lệnh trong mắt nhiều một tia cảm thán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 lâu cận thần trầm tư một lát hắn đem k i ê u công đường đại môn mở ra ngoài cửa đã trời tối chính gặp phải đường cái mà đầu này đường cái lộ ra phá lệ yên tĩnh một chút hắn đang suy tư xử lý như thế nào việc này một giết chỉ đem tiêu bí linh phân thân triệt để giết tự nhiên là chấm dứt nhưng là thần tự chỉ chính mục đích chính là vì để thiên địa này không còn lạnh như vậy cứng rắn dù cho cái này huyện lệnh đã làm ra cái lựa chọn này người cũng đã chết rồi vậy cứ như vậy đi hắn quyết định lấy cái này huyện lệnh n ụ p thân làm căn bản lại tái tạo một cái tự thần hắn nghĩ đến dùng biện pháp gì t ộ nặn t ộ nặn dĩ nhiên không phải đơn thuần tạo nên mà là muốn một lần nữa phong、ấn.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 Hắn đến thế u ộ t cùng vô p á là hắn chính liền i nghĩ lấy thổ làm chủ thể sau đó bốn hành khách làm phụ trợ bảo vệ bất quá hắn lại nghĩ lấy núi vị trấn mình nối với núi pháp vận lĩnh ngộ cũng không mạnh liền lại nghĩ không bằng lấy phòng vị trấn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 tại hắn ngũ hành pháp thuật phía dưới cái này bùn đất giống như là mọc r a sợi dễ đồng dạng quấn quanh xích s á t lại đem dưới chân của hắn dấm lên tấm ván gỗ đổi tại bùn đất chân đạp cũng đem chân của hắn bao vây lấy làm chân của hắn cùng đại địa tương liên l i ê n lên đại địa như vậy cái này thổ tính liền giả d í c h không dứt, thổ sinh kim mặc dù hắn đem thổ tính cùng kia sợi xích sắt liền cả lại với nhau hắn vẫn luyện ra một ngụm phổi kim chi khí buộc thành tuyến vợn quanh tại tờ thần giống như là một đầu kim bạch tuyến thật chặt trói buộc hắn lại lấy bốn cái kim bùn đem tiêu ệ n lệnh chỗ ngồi bốn chân thả ở b Mục vẫn là p hắn mục. h thấy ỉ cần đem cái này lửa không phải là phổ thông lửa cũng không nên là thiên hỏa thiên hỏa quá bá đạo lãnh khốc mà hẳn là nhân gian hư ơ n g hỏa hắn lại hút tới một linh khí đánh vào huyện lệnh tọa hạ trong chế kia nguyên bản không biết bao lâu cái ghế thế mà sinh trưởng ra t r ồ i nó tới lâu cận thần đem ngọn đèn mang lên lại khiến người ta chọn đến nước giếng để người ở chỗ này mỗi người ngược lại một điểm đi vào đồng thời tại về sau để người mang tới phụ cận bên trong lửa nhóm lửa kia ba ngọn bày ở á n trên đ à i đèn tại lâu cận thần pháp n i ệ m dẫn động phía dưới tại công đường bên ngoài người đều phảng phất nhìn thấy cái này nguyên bản đú ám công đường trong một chớp mắt biên sáng lên lâu cận thần lại khiến người ta lấy ra hương tại kia trên lửa nhóm lửa sau đó thổi tắt minh họa tự thần bái một cái hắn bay không phải tự thần mà là một phương này công đường về sau đem hương hướng cắm vào hương trong lò hương bên trên h ỏ a tinh chót động lên phản phất cùng cái này công đường bên trong hình thành một loại nào đó hô ứng lâu cận thần lại để cho người ở chỗ này tiến lên đầy kính hương mà lâu cận thần thì là dỗi tại kim trong chậu thấm ước tay lại ở trong hư không nắm một cái hình như có h ỏ a diễm dính tại trên nước gặp hắn hướng phía kia một mảnh bích họa phất phất tay đ i ể m chút hơi nước nào h vào kia bích họa bên trên chỉ trong một sát na giống như là nhóm lửa bích họa bên trong s á t thái đồng dạng nhất là kia bích họa chính giữa trong huyện nha sinh ánh sáng kia mũ thải bùn bên trong màu đỏ giống như là thành vạn da đèn nước lâu cận thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm đối với hắn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 rời xa người ở mặt hướng tình không có thể ở đây gặp nhau chính là một kiện chuyện tốt như uống cắp tuyển cũng làm cho ta biết trên đời này còn giống như đạo hữu như vậy thành tu chỉ sĩ ta từng nghe người ta nói lâu phủ lệnh là một vị tính tình cương liệt tuổi trẻ kiếm sĩ hiện tại nhìn thấy mới hiểu được chuyển ngôn có sai lâu phủ lệnh một thân khí t ứ c âm dương điều hòa khí tức tuyệt không bá liệt là một vị chân chính người tu đạo lâu cận t h ầ n mỉm cười người bình thường khích lệ hán tử không để trong lòng nhưng là như thế này một vị thành tu chỉ sĩ khích lệ khó tránh khỏi là làm người ta cao hứng không biết đạo hữu tính danh có thể cho biết lâu cận thân hỏi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 Quản lý trong h h à n tình kinh thành đến công hàm trong đó n công lệnh. hàm công hàm là để các nơi thành lập đạo đường đây là lâu cận thần đã từng đề cập qua hắn đương nhiên biết là có ý gì nhưng là cái này công hàm đến lại không có liên quan tới hắn làm thay mặt phủ gul nhậm miễn giống như là không biết hắn thành thay mặt p h ụ quân đội dạo lâu cận thần thế là hạ lệnh các huyện thành lập đạo đường đồng thời khắc bản luyện khí cùng vũ hóa hai đạo nhập môn đạo thư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 cái này để bọn hắn muốn sinh dục hậu duệ cực kỳ khó khăn mà nếu là có thể sinh dục thành công vậy sẽ là bọn hắn nhất tộc việt vui lần trước bị sư minh giết chết tên là mặc tiềm là mặc cửu c h i đệ tử tuy không phải nó thân sinh nhưng cũng là bị hắn từ nhỏ mang theo trên người lâu cận thân lại là chú ý tới một cái k i a đối với thần pháp xưng hô tại rất sớm trước hắn đã cảm thấy cái này thần pháp cùng thần thông tâm pháp gần như đó là một loại không biết từ đâu nổi lên là thuần túy lây thần n i ệ m trao đổi thiên địa pháp tắc năng lực đương nhiên tất cả pháp thuật đều là như thế vô luận là ngũ hành pháp vẫn là ngự kiếm thuật đều là căn cứ vào nó thi pháp người minh bạch trong đó pháp lý chỉ là nhiều khi từ thần linh nơi đó được đến pháp thuật là thuộc về q u á n đ ỉ n h rất nhiều người tu hành chỉ biết nó như thế không biết nó tại sao cái này liền không cách nào lấy văn tự miêu tả ra liền xưng là thần pháp cho nên có người nói sư h i n h giết cái kia mặc tiềm chính là giết mặc cửu chi hải tử lần này mặc cửu chi nhất định là muốn giết người nó mang vô lượng nước biển mà đến chỉ sợ không chỉ có là muốn giết sư h i n h còn muốn chìm cái này g i a n g c h â u hắn chìm không được lâu cận thần một bên viết một bên đáp lại càng như vậy thương quy an càng là gấp vội và nói sư h u n h ngươi cũng không nên phất lờ à nghe người ta nói cái này mặc cửu chi ngự thủy tri năng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 hải minh n g u y ệ t cũng là thuộc về hải tộc hải tộc bên trong có chuyện phát sinh nàng tự nhiên là bên đến càng quốc bên ngoài kia một vùng ránh biển có mạc na tộc mà nàng cái này một chỉ thì thuộc về vọng hải rác thị tộc trực tiếp lấy vọng hải rác mệnh danh bởi vậy có thể thấy được nàng cái này một chỉ cùng đại địa liên hệ là rất chặt chẽ ở trong biển càng là cùng đại địa liên hệ chặt chẽ liền càng không nhận hải tộc chào đón càng là trong biển sâu hải tộc càng là t r ư ớ n g mắt gần biển những hải tộc này hải minh nguyễn đương nhiên nghe nói qua mạc na hải câu bên trong mạc cử tri đã từng mặc cử tri du lịch tứ hải cái này vọng hải rác đương nhiên cũng đã tới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 m chương ả i xuất h i n hai trăm một mươi chín linh hoạt kiếm pháp tiết bảo nhi là trong núi tu hành thời điểm có người cố ý tới nói cho nàng biết kiếm người cũng là tại quần ngư sơn xa suốt hộ tu sĩ nàng nói lâu phủ lệnh đem cùng biển bên trong cự quái đại chiến thắng bại khó liệu nếu là lâu phủ lệnh vạn nhất thụ thương bên người nhất định phải có thân cận người làm hộ pháp cho hắn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 cho dù là người khác không học ngươi đồ vật ngươi cũng là đ ỉ n h trệ người khác học ngươi đồ vật h ắ n dùng ngươi đồ vật cùng người chiến đấu cuối cùng rồi sẽ phản hồi đến trên người của ngươi tới ngươi mới có thể minh bạch mình đồ vật nơi nào không tốt nơi nào có thiếu hụt phóng n h ã n thiên hạ thiên hạ điệu sư cho dù là học ta pháp giả cũng có thể vì t h ầ y ta lâu cận thần lời nói luôn luôn như vậy mới mẻ để người nhất thời không thể nào hiểu được nhưng là qua sau một khoảng thời gian lại sẽ phát hiện lời nói này đúng là như thế có đạo lý lâu cận thần thanh danh tại những năm này giống như là một vệ ánh sáng đ ồ n dạng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 t h ấ y cảnh này thời điểm trong lòng chỉ có bất lực cùng khủng hoảng thương quý an tại thời khắc này trên tay đèn lồng bên trong ánh lửa l u ô lên đây là tâm ý của hắn ngay tại tất cả mọi người sợ hai thời điểm giang c h â u thành bên trong xuất hiện rít lên một tiếng tiếng gầm g ừ bên trong tất cả mọi người cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc mọi người phảng phất nhìn thấy một cái cầm hai lưỡi búa xuyên kim giáp tự nhân từ tâm linh chỗ sâu đi tới thần, như từ hư vô đi hướng chân thực, thần hai mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt trong tay hai lưỡi búa tối tăm lưỡi búa chỗ lại tuyết trắng sắp bén khi thần xuất hiện một sắt na tất cả mọi người nghe tới một tiếng kêu gọi tự linh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 cái này không thua gì một trận đại tế kiếm quang vọt lên như một vòng ngân sắc lưu quang từ trong thành xuyên qua cái này ảm đạm hư không cắt tông trầm mọi người thấy kiếm quang về sau mới nghe được manh liệt tiếng kiếm rít kiếm trong tiếng huyết gió kiếm quang từ hai lưới búa giao hợp trong khe hở xuyên qua như sâu kim ngân tuyến nháy mắt chui vào giữa bầu trời kia là tút mà xuống sóng biển bên trong kiếm trong mây biển mọi người ở đây coi là sẽ phát sinh cái gì cảnh tượng thời điểm cái kia kiếm đã từ biên giới xuyên ra ngoài cái này liền giống như là có một người dùng vô hình tiêm thủ cầm một cây ngân trầm tại khe hở kia một mảnh mỏng sóng lớn áo đông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 ngân s ắ c lưu quang s ẹ t qua hư không không có chút nào dừng vạch ra một đầu đường v ò n g c u n g vẫn là tại biển mây bên trong đấm xuyên lần lượt về sau lại có một đầu to lớn xúc tu bị cắt đứt hướng phía đại địa tơi tới lại là một tiếng bi phận rông tiếng vang lên từ không trung trong mây đen xuất hiện chín điểm tinh quang k i a tỉnh quang từ mông lung đến sán lạ hướng phía dưới chiếu rọi trên núi có người nhìn xem cái này điểm, điểm tinh quang thời điểm lại là có người cứng đờ ngã xuống đất sau đó tay chân ngón tay ngón chân đúng là nhanh chóng dị hóa thành xúc tu tiết bảo nhi cũng nhìn thấy cái này ánh mắt nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng hình như có một cỗ sao động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 minh nguyệt sáng trong sạch sẽ băng hàn cao t ạ i c ử u thiên lại như ở bên người ánh trăng tới người phiêu mị đều như xa ánh trăng lại như ảo giác trong mắt hắn nhanh chóng tán loạn hắn biết là huế tượng đang bị ánh mắt của mình khám phá nhưng là hắn biết mình muốn tranh né không né tránh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm hắn muốn nói ra trong thân thể mình luyện kiêm một thanh kiếm lại phát hiện mình đột nhiên nhanh chóng băng lãnh ánh mắt của hắn nhìn thấy bắt đầu trở nên hát đám hắn không biết là tất cả mọi người nhìn thấy một vòng kinh diễn kiềm quang như nguyện xuất hiện tại trong mây đen dọi sáng ra trong mây đen một con h ư n g kia to lớn bạch t u ộ c hải quái mà k i a m à u mực hải quái thân thể bị một vòng nguyện xẹt qua mổ vì làm hai nửa sau đó hướng phía đại địa đến rơi xuống rơi vào giang châu phủ thành phía đông k i a m ộ t mảnh trong núi bầu trời nước ả o hào hướng xuống rơi xuống nhưng lại bị k i a cự linh hai lưới búa ngăn trở nước trút xuống đến ngoài thành mưa rào s ố i xả mà ngoài thành phần lớn là tu sĩ cũng sẽ không bị cái này mất đi pháp lực khống chế nước gây thương tích đến kiếm quang hạ xuống vào trong thành ngoài thành vây quanh, quanh quan sát trận này đại chiến người đều trần kinh đối với lâu cận thần kiếm thuật có một cái trực quan nhận biết nhưng lại lâm vào cảng lớn thần bí bên trong mà tiết bảo nhi lại là không khỏi nói ra linh minh kiếm pháp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 lâu cẩn thận nhàn nhạt đáp lại một câu sư minh ta ta là muốn một thanh kiếm nhưng là ta muốn luyện chế một thành ngũ hành đều đủ kiếm khí thương quý hãn nói lâu cẩn thận lại nhìn một chút cái kia kiếm nói ra đây vẫn chỉ là kiếm phôi trên thân kiếm chứa kim thủy lương tính ngươi vừa vặn có thể thông qua lựa chế để thanh kiếm này có được cái khác ba tính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 cho rằng hùng vi chính là uy lực lớn hắn bị chính hắn dẫn tới lũ lụt cho che kín cặp mắt của mình lón chưa hắn đại biểu cho có uy lực ngươi về sau thi pháp ngàn b ạ n phải chú ý không muốn bị một chút nhìn như thế lớn vô tận pháp thuật h ù đến pháp thuật của hắn quá không tỉ mỉ giết hắn t í n h không được cái gì lâu cận thần nghĩ đến trong kinh thành thấy qua cái kia đại tư tế mình bây giờ vẫn không có năm chắc có thể thắng nàng kỳ thật nghĩ đến nàng pháp thuật cũng không phức tạp nhưng là chính là thuần kia băng hàn thuần vô khổng bất nhập để người suy nghĩ đều có thể đồng cứng mà quốc sư hắn càng là cảm thấy thâm bất khả chắc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 lại thấy hắn cắt giấy làm người từ trên tay của hắn vọt lên hóa thành từng cái nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử tổng cộng hai đôi cung trang nữ tử phản phất đối nguyện nhảy múa mà lại là múa kiếm ngay từ đầu là bốn nữ tử cùng một chỗ múa kiếm về sau là hai đôi nữ tử từng đôi tương múa chậm dãi biên thành từng đôi c h é m giết nó bày ra kim thuật đúng là không giống nhau một nữ tử kiếm lộ đường hoàng khí quyển pháp tướng sâm nghiêm huy động kiếm lúc kiếm mang theo nguyên khí hội tụ kiếm lộ như trường hà hạo đảng thế nặng như núi lặng như, như liệt dương h à n h không cung năng đối kiếm nữ tử kiếm lộ phức tạp phi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 Quan trước ư n chính n g thái là âm, i n n h ư ó tam h i làm thế. Nhưng cảnh cần đem tự thân phán đoán thành tự thân chỗ quan tượng chi tượng mà tới đệ tứ cảnh thì là cần ở đây trong ý thức tìm về chính mình đương nhiên cũng có người sẽ nói Có tục thật tiếp nhiều người l ấ y trước tam cảnh chi ý t u đệ tứ cận ả n cũng có thể âm hồn hóa âm thần, như h thể hóa thế, h có t âm âm t có chi, h lại k ô g í thần t ế đến nhưng, ta phải nói cho người chính là, loại này người chính là từ đây đi đến lối rẽ, nó thể tinh phải cho thể h ta từ t loại đi lối là, là đây rẽ, sắc sẽ tất ạ i dị hóa trên đường khó mà quay đầu. Lâu cẩn thận, quay trên t đường cẩn đầu. mà Lâu cả mọi người tại nghiêm túc nghe bất quá cũng có người bởi vì đệ tam cảnh tấn thăng đệ tứ cảnh thời điểm muốn từ đó tìm kiếm bản thân lại cùng t r ư ớ c tam cảnh quan tưởng có chỗ vi phạm liền chậm chạp không cách nào tấn thăng cuối cùng chẳng những tấn thăng không được ngược lại sẽ tu vi rút lui từ đó làm tâm cảnh r ứ nát không cách nào lại nhập định quan tưởng cho dù là có thể nhập định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 h u y ệ n linh tán nổi danh nhất nghe nói ăn hai loại thuốc có thể để người phiêu nhiên như phi thiên cùng kia quan tưởng trí tượng đạt tới trước nay chưa từng có độ phù hợp thế là ở trong quá trình này âm hồn hóa âm thần âm hồn hóa thần âm cho tới bây giờ đều là nguy hiểm hiện tại nàng nghe tới một phen khác lý luận nhưng không có nghe nói muốn ăn loại thuốc nào không khỏi nghĩ chẳng lẽ đây mới thực sự là âm hồn hóa âm thần phương pháp nguyện tại trời k h ắ c ở tâm người âm hồn q uy về tâm của n g ư ờ i lúc tựa như âm hồn bôn nguyện nhập tâm nhập nguyện liền hóa thành n g u y ệ thần lâu cẩn thần, để thiết bảo nhi nháy mắt minh bạch còn bên cạnh n e â dương thanh lại vẫn m o hồ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 giống như liền chỉ có ta nghe không hiểu rõ đ ặ n g định tâm tình thật không tốt đ ặ n g phu nhân s ư ớ n g sở nàng không nghĩ tới thế mà là nguyên nhân này trên tu hành sự tình nương cũng không hiểu đ ặ n g phu nhân cũng cảm thấy mình bất lực mấy ngày sau đ ặ n g định tại dẫn người đổi bắt trong thành quỷ vật thời điểm lại là thu hoạch được đến một cuốn sách t i u tên sách gọi ngự ma đạo kinh hắn mang kích động tâm lệnh ra lâu cận thần lúc này cũng ngồi trong phòng nhìn một cuốn sách t i u tên sách gọi ngự ma đạo kinh một vừa nhìn một bên không khỏi ở trong lòng t h ẳ thắn cái này chu dịch vẫn là rất lợi hại cái này ngự ma đạo kinh là căn cứ vào bí linh làm căn bản tu hành pháp chỉ là hắn không là đơn thuần q u a n tưởng mà là một loại cảm hóa nhưng lại không phải loại kia cẩn đại lượng hiến tế triệu h o á n bí linh phân thân giáng lâm mà là thông qua cảm ứng từ đó gọi ra tự thân cùng bí linh tương hợp bí ma ngự ma đạo kinh bên trong đem bí linh xưng là bí ma mà khi bí ma sinh ra về sau cùng người chiến đấu thời điểm có thể thông qua bí ma nhanh chóng ma hóa người khác tỷ như lâu cận thần trước đó cùng kia chu dịch chiến đấu thời điểm người đứng ở trong ánh trăng thế mà cũng có thể bị nó ma hóa hắn nhớ đến lúc ấy chu dịch nói qua thái âm minh nguyệt ngàn vạn năm đến nhiều người như vậy tế tự nhiều người như vậy lấy gửi tâm tại nguyện cho nên kia nguyện sớm đã là ma nguyện dựa theo ngự ma đạo kinh tư tưởng nguyện này đúng là ma nguyện hắn biết trong thành không ít người đều từ trong ngộng đạt được ngự ma đạo kinh hắn cũng không có đi cấm cũng không có khả năng cấm được cho dù là đây là sẽ để cho người thành ma đạo pháp lâu cận thần cũng sẽ không cấm các pháp các đạo chắc chắn sẽ có người đi ra đạo khác nhau t r ă m hoa đua nở mới thật sự là mùa xuân h ắ n từ cái này ngự ma đạo kinh bên trong cũng nhận được linh cảm hắn đối với mình huyên hóa có mới ý nghĩ bởi vì cái gọi là tu hành cần thấy văn pháp nhưng nếu là không thể đem trư pháp chuyển hóa đưa về mình tu hành hệ thống bên trong kia không chỉ có là bật thấy ngược lại sẽ nhiễu loạn tự thân tu hành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 không không không thể chi thuộc chậm thời Thôn hoang diễn tên nàng gian, liền vòng vắng tả vật, đặt vật, trễ về vì đều qua. đồ bất ọ họ bọn họ n không dám tiến, tại một lần tiến vào một cái đèn sáng trưng trong làng, nhưng cũng kém một chút chưa hề đi ra. Này dẫn đến bọn họ cũng không dám lại tùy tiện tiến vào thôn chút chưa hề kém dám dám cái một một một tại đuốt tùy đi lại vào vào ra. n b ấ quá tiến vào giang châu về sau các nàng phát hiện tình huống nơi này so với những châu khác muốn tốt hơn nhiều mặc dù cũng sẽ có hoang vu thôn trấn nhưng không có những châu khác bên trong nhiều như vậy những cái kia nông đ i ề n trồng trồng đủ loại hoa màu hoặc là các loại dự thảo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 tiểu h h u t ề n cung cho phép trong đó đạt tới đệ tam cảnh nho mang hạ nhân cung Nguyên bản nàng cùng học cho phép hạ phục thị. vào đạt tới tam tử t đó đệ i thư tại thu thiền học cung hảo hảo, đột nhiên có một ngày bị tiểu thư mang ra, một đường hướng phía quốc Giang Châu mà tới. Thẳng thu thiền rất biết Tiểu thư nhiên Giang đi mới học hảo hảo, hướng phía Châu học đích chuyến cung Quốc cung sau, về ngày mang đường Càn đến nàng này. có được mục của mà bị ra, ra xa lông mi bên trong cũng có vẻ u sầu nàng so thị nữ của mình biết đến nhiều một chút nhưng là cũng không có nhiều hơn bao nhiêu chỉ biết trần sư h i n h những năm gần đây một mực đang điều tra một ít chuyện nhưng cụ thể hơn cũng không rõ ràng trần sư h u n h làm việc như ôn n h u n quân tử nhưng lại mọi thứ tại tâm bên trong bất quá có một lần nàng ngược lại là tại trần sư h i n h say rượu nghe qua hắn nói lên từng tại cựu tuyển thành kia một vùng cùng một đám người kết bái sự t ì n h nghe trần sư h i n h ý hắn là thật cao hứng bất quá nàng cảm thấy dạng này kết bái khả năng chỉ là dưới cơ duyên xào hợp sự t ì n h là trần sư h i n h ngẫu nhiên phóng đ n g mình nhưng mà lần này sư h i n h lại tại không bị giam lại lúc nói nếu có một ngày ta mất tích hoặc là bởi vì tội mà bị giam áp ngươi liền đem cái này một phong thư đưa đến cản quốc giang châu tù thủy huyện thành hỏa linh quan bên trong nàng lúc ấy liền hỏi cụ thể là đưa cho hỏa linh quan ai hắn liền nói ta huynh đệ kết nghĩa bên trong Tam một Nghĩa m Đệ song, ngươi khi vô ự chỉ c o vào coi bao trong, hắn thể. hướng phía Châu hóa thấy thành thần không nhiêu thu thiền học thật không h liền nàng tiến Càn Giang Càn biến cũng Càn nàng đến nói cũng cung bên trong, dạng này tự kỳ thật cũng lại lập là tới. đối mới bởi về đều có Các Quốc Quốc Quốc các c tự, tự ít. mà vì sau, mẻ, rõ, kỳ là không bằng cái này c à n quốc như vậy đ ạ i t h ủ bút bởi vậy các nàng cũng biết c à n quốc nhất định rất nhiều người phải chết thậm chí các nàng cảm thấy thông qua thần tự đổi tiên h địa khí trận sẽ dẫn đến c à n quốc hủy diệt bởi vì tại thần tự ảnh hưởng phía dưới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 bởi vì các nàng cảm thấy lâu cận thần có thể trở thành thay mặt phủ lệnh như vậy nhất định tu vi rất tốt chí ít có thể chấn áp m ộ t phủ nhân vật như vậy có lẽ có thể có chút biện pháp nhìn xem kia hai nữ tử rời đi tiến xuyên trong lòng cảm thán một tiếng sau đó tiếp tục suy nghĩ ngũ hành pháp thuật hắn gần nhất đang suy nghĩ thổ đội pháp dù sao còn ngư sơn bên trong có bạch tiên am h i ể u thổ đội hắn trải qua quan sát cũng có một ít tâm đắc trải nghiệm lâu cận thần cái này thời gian một năm bên trong không chỉ có là mình suy nghĩ tu hành cùng pháp thuật còn tại phủ thành bên trong khởi công xây dựng một tòa đạo đường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 Trần Sư Minh Sư lâu à so ta sớm ta t năm nhập cận thần Minh thấy ư ờ n g n chỉ đối ta tu huyện hành. phương chậm c h ạ m không xuất ra trần cẩn tin liền mở miệng hỏi vũ huyền thanh từ bảo nang bên trong x u ấ t ra một phong vẫn chưa bị miệng tin thư này mặc dù chưa bị miệng nhưng là vũ huyền thanh cũng không có nhìn qua tại lâu cận thần tiếp nhận tin về sau chỉ nhìn trong chốc lát lông mày liền nhữ lại hỏi các ngươi sư m i n h có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không trên thư chưa từng nói sao vũ huyền thanh kinh ngạc hỏi lâu cận thần thì là đem tin đưa tới nói ra hắn vẫn chưa tại trên thư nói hắn tự thân sự tình vũ huyền thanh tiếp nhận tin chỉ thấy trong thư viết tam đệ nhựa sư chỉ n h ã thật ta tại học cung đọc qua d ư điện may mắn được một phương có thể y chỉ làm phụ minh nhìn thấy thư này vũ h u y ề n thanh đều kinh ngạc đến n g â y người nàng coi là trần sư huynh để cho mình đến đưa tin là có cái gì kế thoát thân thế nhưng là không nghĩ tới thế mà là để cho mình để hoàn thành dạng này một cái hứa hẹn nàng hy vọng trong lòng một chút liền phá diệt nàng nghĩ đến sư huynh còn tại học c u n g g i m giữ mình cách xa như vậy cũng không biết hắn hiện tại thế nào liền muốn trở về thử một chút còn không có biện pháp khác lâu phủ lệnh trần sư huynh tin ta đã đưa đến cáo tử vũ h u y ề n thanh nói không đội đạo hữu đường xa mà đến mời ngồi dâng trả vũ huyện thanh cuối cùng là ngồi xuống lâu cẩn thần còn nói thêm xin hỏi đạo hữu tính danh vũ huyền thanh Vũ h u y ề nghe a n tới lâu cận thần tán dương cũng chỉ là thoảng qua cuối đầu ngỏ ý cảm ơn nàng muốn cáo từ thời điểm lâu cận thần lại hỏi ngươi có thể đi qua hỏa linh quan đi qua tại h u y ề n thanh nói vậy ngươi có thể thấy được qua sư phụ ta hỏa linh đạo trưởng lâu cận thần lại hỏi gặp qua hắn là sư phụ ngươi ánh mắt của hắn giống như cũng không có bệnh là đã trị tốt sao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 vô nhãn thành chỉ chủ từng cũng là thu thiền học cung đệ tử lâu c ậ n t h ầ n nói v u huyện thanh lần này là thật kinh ngạc nói ra cái này như thế nào như thế đi thôi lâu c ậ n t h ầ n đứng lên nói đi đi đâu v u huyện thanh bật thốt lên hỏi thu thiền học cung lâu c ậ n t h ầ n nói đáp án này nhường cho v u huyện thanh kinh ngạc nói ra nhưng trần sư huynh vẫn chưa cho ngươi đi thu thiền học cung hắn chưa để ta đi ta liền không thể đi sao không nói trước trần huynh hắn khả năng có việc thu thiền học cung lớn như vậy thanh danh ta cũng sớm có tiên vệ nhìn qua chỉ tâm lâu cẩn thận làm việc quyết đoán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 Rốt c ụ c để lộ t h u t h i ề n g hai trăm hai m ư ơ g 222, biến mất thu thiền học cung là đồng châu lớn nhất tu hành địa nó ở nơi nào tu hành c h i nhân đều cơ bản biết rõ nhưng là muốn hỏi nó cụ thể ở nơi nào biết rõ thu thiền học cung người cũng đều cơ bản không biết rõ hiện tại lâu cận thần biết rõ thu thiền học cung tại một mảnh núi bên trong kia tên núi gọi thiền minh sơn vào núi thời điểm lâu cận thần phảng phất nghe được như có như không vét đê lâu cận thần minh bạch đây là núi bên trong bí linh mà mang đến thanh âm học cung chẳng phải là muốn yên tĩnh tu tập địa phương sao cái này tiếng ve têu như vậy ở mỹ bên trong các đệ tử có thể ổn định lại tâm thần tu tập sao lâu cận thần từ lúc đến đây r ắ t ngựa đi tại cái này vào núi trên đường hai bên đường trên núi đều là hoàng diệp rơi đ ầ y điện đầu cành đã lộ ra trụi lùi chặt cây mới vào học cũng không thể nghe tới ve têu chỉ có nhập định có cảm giác nghe thấy t â m càng tĩnh chỗ nghe ve têu càng lớn vũ huyền thanh m à nói nhắc nhở lâu cận thần hắn vừa đến đã nghe tới những này tiếng ve têu cũng không có nghĩa là những cái kia mới vào người tu hành liền có thể nghe tới chính hắn vô luận là lúc nào trong tâm linh đều có một khối yên tính tri đ i ệ cuối cùng tại tiếng ve têu bên trong lại nhập định quên mất ve têu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 sẽ cho là mình làm một cái cây như vậy lại không chuyển biến tốt đẹp liền sẽ bị đưa ra học cung vũ huyền thanh nói lâu cận thần không hỏi nữa hắn vốn cũng không là một cái người nói nhiều vũ huyền thanh lại tại tờ giờ ở mở m ặ t một hồi về sau nói ra không biết lâu phủ lệnh đến học cung ra sao dự định dọc theo con đường này nàng cũng hỏi qua lâu cận thần hai lần chuẩn bị làm thế nào lâu cận thần lại đều nói chuyện này muốn sau khi tới mới biết được mà bây giờ sắp tới thu thiền học cung nàng nhịn không được lại hỏi ta còn không nghĩ tới biện pháp lâu cận thần nói hắn đối với thu thiền học cung hiệu do kỳ thật rất có hạn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 s ơ n trường đã rất nhiều năm không hề lộ diện hiện trong cung đều là từ ba vị đại giáo dụ chủ trì sự vụ vũ huyền thanh nói như vậy nếu như ta muốn gặp trong học cung người là muốn làm thế nào lâu c ậ n thận hỏi trực tiếp tới cửa b á i phòng là đủ vũ huyền thanh nói như vậy ngươi bây giờ biết trần cẩn ở nơi nào sao lâu c ậ n thận hỏi không biết vũ huyền thanh lắc đầu nàng có chút hoảng nàng cảm thấy lâu c ậ n thận hỏi cái này chút nói do hắn vốn liền không có biện pháp gì trước đó nghe ngươi nói trần h u n h đã là thu thiền học cung cổ văn tự tìm kiếm xa bên trong một viên chúng ta đến đó hỏi một chút đi lâu cẩn thận lại hỏi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 nhưng cũng giới hạn trong đây khi lâu cận thần hỏi trần cẩn lúc kia tiếp đãi người lại còn nói trần cẩn đã rời đi hơn nữa là ký tên bình thường rời đi văn thư còn cho lâu cận thần nhìn lâu cận thần nhìn kia c h ữ v i ế t hắn cũng không biết có phải hay không là trần cẩn ký nhưng là lâu cận thần không tin chỉ là không tin không dùng lâu cận thần lại đưa ra bãi phòng đại giáo d ụ đối phương thì nói nếu muốn bãi phòng phải đợi đại giáo d ụ lúc nào có rảnh thu thiền học cung tại đoạn thời gian này tựa hồ đem trần cẩn mất tích vết tích đều che giấu lâu cận thần đi tại ve têu trong núi trong học cung hắn nhìn thấy rất nhiều đám học sinh từ trong nhà đi tới top năm top ba cười cười nói, nói.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 có có lẽ có trong h nhiều.、Nàng、khắp nơi tìm kiếm quen biết bằng hữu nghe nhưng là mọi người cũng không thể、so、nàng biết nhiều hơn bao nhiêu, thậm chí cũng không ể biết biết bằng biết bao biết nơi kiếm mọi người đến tìm t càng Nàng quen ngóng, cũng nàng cũng là so ầ n Cẩn cung. học rời r đi t đó còn có người nói trần sư huynh rời đi không cùng ngươi nói khả năng này chính là trần sư huynh cũng không thích ngươi là trốn tránh ngươi vũ huyện thanh mờ mịt nàng có thể xác định trần sư huynh từng cùng mình nói vạn nhất mình mất tích loại hình lời nói liền đem k i ê n một phong thư đưa đến h ỏ a linh q u a n đi tự mình làm đến nhưng là trần sư huynh đây có lẽ trần sư huynh đã về nhà đây nếu như ngươi thật muốn gặp hắn không bằng đi nhà của hắn nhìn xem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 Nàng tại huyện g bên thanh phát hiện một vấn đề bản thân thế mà không nhớ rõ chính mình cái này thị nữ tên gọi là gì nàng thậm chí đang nghĩ bản thân đến tột cùng khi nào mang người thị nữ này vào học cung thị nữ dơ đèn đi đến mà tại h u y ề n thanh kiếm trong tay đã tuột tay cực nhanh mà đi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 có thể khu vật về sau cũng cố gắng luyện tập qua khu dịch chỉ thuật chỉ thấy xích hỏa kiếm ở trong hư không bổ vạch đâm xuyên chỗ mùi kiếm lấp l o e ánh lửa xét qua kia một đoàn hắc khí thời điểm sẽ đ ố i hắc khí tạo thành tổn thương lại không cách nào làm được một kiếm để hắc khí tắn đi rơi xuống đất đèn kia đèn buốc lại nhảy lên đồng dạng hóa thành một cái bóng người màu trắng hướng phía vu h u y ề n thanh tới gần vu h u y ề n thanh trong lòng quýnh lên nàng không biết hai cái này là cái gì tay nàng chỉ nhanh chóng huy động xích hỏa kiếm theo ngón tay của nàng mà nhảy lên một cái biển hướng đâm về cái kia hỏa giếm người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 bóng đen tại lưu hạ ánh sáng phát ra một tiếng mo hồ kêu thảm sụp đổ ra tới một bên khác kia đèn đ ố c hình thành bóng người quay người liền muốn từ cửa sổ trong khe hở t r u i đi kia trắng lục lưu hoa lại là một cái gai động nháy mắt đâm vào kia bóng trắng trên thân vu h u y ề n thanh kiếm rơi vào cái này bóng người màu trắng trên thân lúc như đâm chúng hư vô rơi không đến từ chỗ c nhưng là bây giờ cái này bóng trắng tại cái này một vòng quang hoa phía dưới lại là không chỗ ẩn trốn căn bản là không cách nào hiện lên nàng nghe tới một tiếng hết thảm kia bóng trắng đã tại dưới kiếm tắn đi lục quang tắn đi rơi ở trước mặt nàng đúng là một mảnh kiế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 mà là bởi vì cái này chất gỗ bên trong đúng là ẩn chứa kim tính lao diệp phía trên diệp văn đều sẽ hiện ra màu vàng kim nhạt trên trời trăng non lưới liềm cũng không thể chiếu sáng cái này r ừ n g trúc một người l ạ g yên không một tiếng động đi vào trong rừng trên người hắn mặc giáo d ụ bảo phục đối với hắn mà nói cái này trong rừng trúc liền như ban ngày h á cám căn bản là không cách nào che lấp hắn ánh mắt cứ việc nơi này là thu thiền học cung t h ị n h danh c h i h ạ mỗi lúc trời tối cũng y nguyên cần phải có người tuần tra ban đêm một tháng này hắn chính là tuần tra ban đêm người vừa mới hắn giống như nhìn đến đây có một vệ lưu quang cực nhanh mà ra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 nói vạn chữ liền vạn chữ nguyệt phiếu ở đâu chương hai trăm hai mươi bốn xa vào lâu cẩn t h ầ n chậm rãi tới gần tại cảm giác của hắn bên trong trong hư không thỉnh thoảng có ba động lay động qua k i a từng lớp từng lớp gọn sóng theo lâu cẩn t h ầ n chính là đối phương ý niệm ba động như gió một loại tại lay động lâu cẩn t h ầ n tại mỗi một lần hướng phía trước di động lúc đều vô cùng thận trọng cùng cẩn thận tại ba động đến thời điểm hắn liền sẽ dừng lại ẩn độn pháp liền là để người nhìn không thấy thân hình nghe không được bước chân n g ư i không thấy mùi ở trong đó không nhìn thấy nghe không được n g ư i không thấy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 trong h thần nhau, chỉ hắn e o cao cao lâu luận là lý là là đều cận của ẩn độn vẫn là đê dai ẩn độn, nó lý niệm đều là giống nhau, chỉ là cao dai ẩn độn, tại tưởng tượng của hắn bên tại t vô dai dai dai đê là có truyền h ể t ự c hoặc nước chiếc còn được có tiếp trốn trong, một giọt một trong. tại thể Hiện nhiên lại ánh sáng, bên trong, mưa, bên hắn đương nhiên còn làm không được những này, nhưng là hắn vào là làm là lá khí mưa, d n nhập trong ngũ hành. Trong g t r u thuyết thần thoại cái gì nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành hắn không biết phải làm sao nhưng là chí ít hiện tại có thể dung nhập ngũ hành ngũ hành ở khắp mọi nơi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 tựa tại một bụi k hắn h cạnh, ỏ bên ngừng lại. sau đó tên r trong rừng ă n non cùng ánh người con đường g sao, có khác dưới một một từ b trên quay lại, chính là ạ i chính l mới vừa rồi tại vừa rừng trong trúc n huyền i ề lần tuần tra cái tia cái du là thu thiền học cung thanh niên giản làng nay tuổi chưa qua bốn mươi ba tuổi đã là đệ tứ cảnh tu vi trên người hắn pháp bảo bên trên kim thiền đồ án giống như là sẽ biến sắc đồng dạng sáng tối chập trờn có tiếng vét đ ề u vang lên một đường đi tới ánh mắt của hắn nhìn lấy hết thẻ trước mắt hòn đá lắt thành ố n l ư ợ n đường nhỏ đại thụ cây nhỏ bụi hoa bãi cỏ trên cây chín đêm trừ cái đó ra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 có thể để người cảm thấy mình là một gốc cây nhưng là hắn không cách nào từ trong khe cửa chui vào cô cô đột nhiên hai tiếng chim gọi để lâu cận thần động tác ngừng lại đây là b ổ câu thanh âm b ổ câu đương nhiên không đáng sọ nhưng là hắn không tin nơi này nuôi b ổ câu sẽ là phổ thông b ổ câu hắn nhìn thấy một con màu đen b ổ câu đậu ở dưới mái h i ê n nó toàn thân màu đen dung nhập trong bóng đêm trước đó không có lên tiếng lúc lâu cận thần thế mà không có chú ý tới nó mà lúc này lâu cận thần nhìn thấy nó thời điểm mới phát hiện cái này một con chim bồ câu hai mắt là huyết sắc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 là bị người d ẫ n ra thế là nàng đi ra ngoài phòng đối chờ ở nơi đó huyện dư nói ra có người tiến vào phòng của ta người này mượn một linh khí mà che giấu thân hình là cái tinh thông ẩn nấp cao thủ tinh thông ẩn trốn nhất định phải cũng tinh thông ám sát cẩn thận một chút lâu cẩn thận đã rời đi kia tàng phong viện hắn thừa dịp người kia rời đi thời điểm tiến vào bên trong cũng bởi vì là thời gian ngắn ngủi không có phát hiện cái gì hắn cũng không có ở lại nơi đó nhìn cái gì hắn biết đến người ở cảnh giới này đối với người ánh mắt nhìn chăm chú cực kỳ mất cảm n h ư không tất yếu hắn tuyệt không dùng ánh mắt của mình đi nhìn người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 rõ ràng cái gì cũng không có nhìn thấy nhưng là có loại cảm giác này một tòa này phòng có tường tây từ bên ngoài cũng không thể liếc nhìn bên trong hắn nhìn một chút trên trời tinh tinh quang thưa t ớ t lại một lần nữa hướng phía kia phòng đi đến hắn vượt qua t ư ờ n g viện bên trong có giếng có cây có hoa hắn tiến vào bên trong một s á t na lại cảm thấy mình tiến vào một cái khác tầng chất môi giới bên trong giống như tiến vào trong nước nhưng là đây không phải nước chỉ là một cái viện hắn lại cảm thấy tiến vào âm lanh trong nước thu tiền h học cung tu hành pháp không nên tạo ra như thế âm lãnh pháp n i ệ m lâu cẩn thân đứng tại cái kia không có động thu liệm ý thức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 Hắn lựa chọn bên phải, nhìn bên lựa sau đó trong h ấ y một c n hành lòng của hắn nghĩ đến muốn hay không lấy mình tâm nguyệt quỷ nhãn đi nhìn bởi vì một khi dùng tâm nguyệt quỷ nhãn đi nhìn tựa như cầm cây gậy trêu trọc không có minh họa đống lửa vậy một cái chính là hỏa diễm phong trào Vừa mới hắn k h ô nghĩ có p á cái cái pháp t biệt, mắt hiện hắn mình hai nhìn, cũng không hề nghiệm Hắn bởi đi đi này cũng dụng này cũng dùng ứng. n cửa đặc cảm là gô vô vì nghĩ vẫn là không có động hướng phía tiếp theo trọng môn đi cánh cửa kia vẫn là đ e n nhánh giống như là bị một loại nào đó pháp thuật cho che giấu mặt ngoài nhìn cũng không được gì nhưng nếu là đ ụ n g vào liền sẽ lập tức dẫn tới phản ứng hắn vẫn không có c ư n g ép đi mở cửa sau đó lại đến cửa thứ ba y nguyên như thế sau đó hắn liền ra cái này ngắn hành lang lúc này để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện hắn nhìn thấy mình lúc đi vào tiếp khách đường bày biện cái bàn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 n ư ớ cái này t r vẫn là tại dương thế đại thiên thế giới bên trong chẳng lẽ ta như sâu kiến từ cái này một chiếc lá leo đến k h á c một chiếc lá lại là còn tại lúc đầu một chiếc lá bên trên kỳ thật đã đổi lá cây lại không tự biết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 tại cái này không có một hai địa phương sự chịu đựng của hắn bị làm t hao m ọ n lâu cận thân ngừng lại hắn ngẩng đầu nhìn nóc nhà hắn nghĩ rút kiếm xông phá nóc nhà nghĩ tới đây tay hắn đã dựng vào c h u ư i kiếm cong kiếm ra một đạo quang hoa ngút trời m à thẳng kiếm hoa như một con chim bạc cánh đồng dạng triển khai kiếm quan g cuối cùng hóa là một đoàn ngân hoa đem người cùng một chỗ bao vây lấy đâm vào nóc nhà mảnh ngói bên trên mà ở đâm c h ú n g một s á t na hắn phát hiện kia nóc nhà kỳ thật cũng bị khắc họa bên trên một đạo mịt mở cửa hắn kiếm đâm nhập một sắt vậy vậy cửa hiện, hiện kiếm quan đâm vào trong đó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 h ắ、so、những năm gần đây vị sư pháp này đã đại thành ngươi yên tâm không có chút nào đau nhức tuân s ư trung phản phất lãm bẩm nói vị sư thừa nhỏ nhậm hoặc cùng tu nho pháp vũ hóa đạo thăng vào đệ tứ cảnh lại phí thời gian nửa đời và không được đệ ngũ cảnh thỉnh thoảng thấy đến có lao nông lấy giá tiếp chỉ thuật cải biến cây ăn quả t h ị phẩm tướng vi sư đốn nộ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 hắn không nghĩ đ ợ i thêm sợ đêm dài lắm rộng hôm nay lâu c ẩ n t h ậ n thần vào để hắn có một loại bức thiết cảm giác từng nghe tiên hiền nói muốn thành đại sứ lúc tất có kiếp đến người này chẳng lẽ nhân kiếp ư tuân sư trung điều hòa thể s á t tinh thần thời điểm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy suy nghĩ lại như nước sâu chỉ cá tại mặt nước chỉ hơi có vẻ liền lại biến mất chân cần nằm ở nơi đó muốn tập trung ý chí của mình lại chỉ cảm thấy ý thức l ớ t nhẹ hắn tại nghe lão sư nói lời nói ở giữa chưa từng có một lát từ bỏ nhưng là trên người hắn cắm chơm cùng huyết mạch bên trong tồn lấy được vật cùng kia triển miên tại âm thần bên trên hương khí để hứng ánh mắt chuyển động nhìn về phía b ả y ở một bên lưu ly bình kia lưu ly bình tại dưới ánh đèn trong đó đúng là chiếu ra loang lộ lỗ chỗ điểm sáng rất là mỹ lệ hắn biết lao sư có nhất pháp bảo tên là lưu ly nhất thân bình vô cùng cường đại bị thu hút người khó thoát nó thân sẽ bị nó thi pháp tại trong bình luyện chỉ tam đệ là ta hạ i ngươi lấy ngươi chỉ tài tính ngày khác tất thành tinh thiên nhân vật lại bởi vì ta mà nửa đường băng ở đây thật hận a chân cần nghĩ đến cuối cùng lấy tinh tình của hắn cũng không khỏi phát ra thật hận a ba chữ lúc này lâu cận thần đã ổn định chính mình nôn nóng chỉ tâm hắn xếp băng ở hư không kiếm nằm ngang ở trên gối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 lưu ly n h ế p thân bình tỉnh thể liền như tỉnh lại q u a n huy toàn bộ thân bình đều giống như lẩng lánh điểm điểm kim sắc tinh quang bầu trời nay ba ngọn đèn tên khiếu liệt dương đăng bay cùng một chỗ chính là tam dương liệt hòa trận cùng lưu ly n h ế p thân bình chính là đồng căn đồng nguyên thường ngày vi sư đối địch thu người nhập trong b ì n h chỉ cần đặt ở tam dương liệt hòa trận nhất luyện không có người nhưng chống nổi nhất thời n ữ a khác trần cẩn trong lòng cảm giác nặng nề dính đến hắn tự thân lúc sinh tử chưa bao giờ mở miệng qua nhưng là lúc này nghe hắn nói lâu cận thần sống không qua nhất thời nửa khác trần cẩn liền không khỏi nói ra tam đệ không phải là người trước kia chỗ thấy qua những cái tia đối thủ có thể so sánh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 thân bình lại đều đã bắt đầu biến lạnh lại từ từ thân bình biến băng hẳn trong lòng của hắn giật mình lập tức tỉnh lộ trong bình người không có chuyện không khỏi lại giận giận từ bản thân đến thế mà hiện tại mới nghĩ đến cái này một cái không chú ý tinh thần liền phát tán thế mà chưa chết ta lại luyện ngươi một lần tuân sư trung nói hắn đúng là sinh ra cố chấp một mặt tới thế là hắn lại bắt đầu lấy tam dương liệt hòa trận luyện bình thủy tinh bên trong lâu cẩn thận chỉ là khi hắn sau khi dừng lại t i ê cái bình lại nhanh chóng hạ nhiệt độ cũng từ kim bạch sắc biến thành xương màu trắng như thế hai ba lần về sau đột nhiên nóng t r ọ t lạnh phía dưới lâu cận thần n g n g đầu đột nhiên mở hai mắt ra đáy mắt xinh xanh nhạt lại như có vòng xoáy xuất hiện tâm nguyện quỷ nhãn rốt cục có thể không cố kỵ gì thì triển đồng thời ở giữa kiếm trong tay hắn rút ra hóa là một m đạo lưu quang hướng phía trên cùng nắp bình mà đi từ bình hướng lên bầu trời nhìn lại kia nắp bình tựa như cao xa mà bầu trời tăm tối mà ở lâu cận thần tâm nguyện quỷ nhãn dưới kia vô biên khoảng cách liền không phải như vậy xa xôi kiếm hóa tơ bạc đâm vào kia trên nắp bình đúng là một kiếm chui vào chỗi lâu cận thần phóng người lên đem kiếm bạc ra lại nhìn kia nắp bình đúng là lưu lại một cái khe. cái này khiến lâu cận thần trong lòng vui mừng kiếm trong tay không ngừng đâm ra nắp bình mạnh gỗ vụ lập tức bay lên quả nhiên như hắn sơ liệu tại đốt cháy cùng băng hàn đột biến phía dưới bình này liền không chịu nổi trước trở nên yếu ớt tuân sư trung nhìn đến miệng bình cái nắp tại nước da hắn ở phía trên bảy r a cửa p h ù văn tại đã xuất hiện bếp rách biết người ở bên trong mật lấn ra trong lòng đại hận móc từ trong ngực ra một t r ư ờ n g tràn ngập kim sắc chữ viết kinh thư hướng phía kim miệng bình bao khỏa mà đi kinh thư bên trên chữ vàng phun trào con hoa nhưng mà lại chỉ một hồi liền bị một vệ ánh sáng bạc vật phá một vòng ngân sắc sợi cực nhanh sợi bóng r a miệng bình liền nhanh chóng lớn mạnh một người túng kiếm mà ra có thể thấy rõ ràng mà kiêm một sợi kiếm lại tại chỉ là một cái vận chuyển liền hóa thành sán lạng ngời ngời ngân hoa hướng phía người phía dưới vung đâm đúng là nửa điểm khách sáo cũng không chương hai trăm hai mươi bảy mãi kiếm thiên tử tuân sư trung nhìn thấy một vệ ngân tiến chui ra hóa thành một mảnh dương cánh kiếm mang kiếm bên dưới có người chặn tại kiếm quan g bên trong trong lòng của hắn chân kinh phát lạnh nhưng lại có một cỗ hưng phấn trị ý dâng lên trong tay hắn đã nhiều một chi bút lông tại trước mặt hư không bên trong nhanh chóng viết ra một cái cái môn chữ t i ê môn tại dưới ng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 trong một chốc mắt trở nên mơ hồ nhưng mà ngẫu nhiên lấp lánh lên kế i quang liền sẽ xông phá nhất t r ọ n g cửa thân hình như giống như cá bơi tại từng tòa cửa ở giữa trôi vào nguyên bản mau lẹ vô cùng kế i quang tại nhập cửa về sau liền chậm lại lâu cận thân đâm vào trong cửa s á t na liền giống như là đâm vào chân chính trong cánh cửa mà nguyên bản gian phòng bên trong tuân sư t r u n g cũng biến mất ở trong mắt hắn bị giam tại trong cửa mà tuân sư t r u n g đã chạy trốn tới trọng trọng cửa bên ngoài mặc dù vẫn là một cái phòng lại cũng trải qua cách tầng tầng hư không chỉ bất quá tuân sư trung địch ý trong mắt hắn tựa như một đoàn rõ ràng quang chỉ dẫn lấy phương hướng của、hắn.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 thân thể của ta thân thể của ta lâu cẩn t h ầ n nhìn xem cái này muốn chạy mở không đầu thân thể trong lòng cái gì hắn biết rõ dưới kiếm của mình nếu như là suy nghĩ t h u ầ n nhất người nhất định theo kiếm mà tán g nhiệm chỉ có suy nghĩ đã sớm phân phát lẫn nhau không lệ thuộc thời điểm mới có thể tách rời sống s ó t mà không tiêu tan hắn nhìn xem kia bị phân vì làm hai nửa nhục thân thế mà còn đang d ã i ruộng đúng là chưa chết bất quá máu tươi ruột chảy đ ầ y đất lâu cẩn t h ầ n liền lại không có còn hắn ngươi nói cho ta trần cẩn làm sao rồi lâu cẩn thận nói đầu tia tựa hộ chậm rãi thói quen cái này thống khổ nói ra ta cho ngươi biết ngươi liền bỏ qua ta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 bởi vì trong phòng này có rất nhiều phòng nơi đây cũng là một lá cây bên trong một mảnh cặp mắt của hắn nổi lên ánh trăng nhìn chăm chú lên một mặt bích hoa cửa thế là cửa kia trong mắt hắn mở rộng bên trong đúng là một gian phòng sách lâu cận thần lập tức minh bạch một tòa này phòng hắn là đại bản doanh của hắn thế là hắn bắt đầu ở nơi này nhìn tuân sư chú sách trong này sách thế mà là lâu cận thần đều chưa có xem coi là hắn đ ọ c môn pháp thuật trong đó có giá tiếp thuật lại có c ử a tự pháp cái này hai môn pháp là lâu cận thần cảm xúc xấu nhất đương nhiên còn có cái khác nhưng đây là lâu cận thần muốn nhìn nhất thế là hắn ngồi ở chỗ này nhìn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 sau đó ở phía dưới trên giấy ân xuống vô số tầng đồng dạng đương nhiên những n à y ví von cũng không phải rất thỏa đáng nhưng là lâu cận thần trong lòng lõe lên một chút minh nộ g liền như thế có chút pháp thuật chỉ có thể hiểu ý không thể n ô n truyền nếu dùng văn tự miêu tả liền khó nói hết nó ý rốt cuộc tại một ngày nào đó h ắ n g ặ p gỡ một người một nữ tử lâu cận thần biết nàng gọi mai quân anh mình từng chui vào qua phòng của nàng cũng tại nàng trở về về sau rời đi khi nàng nhìn thấy lâu cận thần thời điểm lâu cận thần cười cười chào hỏi van bối lâu cận thần gặp qua mai đại giáo dụ mai quân anh cũng đang quan sát lâu cận thần nói ra ngươi chính là lâu cẩn t h ầ n đúng vậy lâu cẩn t h ầ n n g ư ơ i thật to gan dám chui vào thu tiền học cung bên trong tới mai quân anh lạnh lùng nói không phải ta gan lớn mà là bằng hưu gặp nạn dù cho đầm rồng hang hổ cũng là muốn đi lâu cẩn t h ầ n nói bằng hưu của ngươi trần cần gặp nạn ngươi vì cái gì không tìm thu tiền học cung người hắn không chỉ có vị kia sứ trưởng mai quân anh nói trần cần đều không có tìm ta sao dám tìm lâu cẩn t h ầ n nói ra thu tiền học cung to lớn như thế ta hỏi qua đều nói trần cần rời cung du lịch đi mai quân anh sắc mặt không tốt lắm cái này dính đến thu tiền học cùng mặt núi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 lâu cận thần nói ra trước đó kia tuân sư trùng trôn trôn tranh tránh lâu như vậy tại bị ta gặp được về sau bất quá một kiếm liền c h ả m hắn đầu cho nên ta nghĩ lại lãnh giáo một chút thu tiền học c u n g pháp thuật mai quân anh trên mặt xuất hiện phân nộ nàng lúc đầu đối với lâu cận thần đã từng chui vào qua chỗ ở của nàng cũng đã sinh lòng bất mãn lúc này nghe lâu cận thần nói lời cùng ngư khí càng là phân nộ chỉ là nàng lời nói còn chưa nói ra lâu cận thần đã đưa tay rút kiếm t ố t t ố t ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút trợ quốc sư trấn áp đại tư tế nhân vận đến tột cùng có cỡ nào tuyển diệu nàng nói xong lâu cận thần kiếm trong tay đã đâm đi qua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 Mai quân anh quân trong ạ i thời khắc này, cũng không có bồi khắc không cũng có này, dối, ở thành thu thiền t học cung bên r đại giáo dụ, không phải hạng giáo phải người không thường. Trong dụ, bình lòng giận tay lại tại trong tay háo tìm tòi liền xuất hiện một thanh kiếm đây là một thanh tú khí kiếm không bằng lâu cận thần kiếm d à i nó trên người có một chi hoa mai thân kiếm trong trẻo như tuyết hoa mai á n h tuyết kiếm tên á n h tuyết mà tên kiếm pháp chưa gọi là mai kiếm pháp á n h tuyết kiếm ra tay háo một sắt na liền có đoá đó màu trắng hoa mai phiêu khởi mỹ lệ cực phiêu khởi thời điểm đã đem chân áp thân thể nàng pháp n i ệ m vạch phá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 kiếm trong tay cũng không phải là cứng rắn chống đỡ mà là theo đối phương trên thân kiếm lực đạo chuyển động thân thể mà mai quân anh đã sớm ẩn đ ộ t ở một bên biến mất tại cái này trong hư không nhưng mà nàng lại nghe được lâu cận thần một tiếng c ư ờ i khẽ cùng tiếng nói cái này kiếm pháp là có chút ý tứ đại giáo dụ cũng nhìn một chút lâu mẫu kiếm pháp theo hắn nói xong thân thể của hắn cùng kiếm trong tay dâng lên quang huy tại kia một mảnh phân loạn kiếm quang bên trong khúc chết t í ế n lên đúng là từ cái này một mảnh kiếm quang bên trong xuyên qua bỗng nhiên phun tỏa hào quang tung đâm mà lên một kiếm liền đâm rách một chỗ góc phòng hư không tùy theo một cái chuyển h kiếm cũng đã cầm nơi tay tùy theo đầy trời kiếm quang phân l o ạ n một người từ kia góc phòng bên trong rơi xuống ra không là người khác chính là mai quân anh nàng đ u ố i tóc đã bị kiếm đâm tán sắc mặt của nàng xanh xám nhìn xem cũng cầm lấy kiếm bước vào trong cửa lâu cận thần ngay tại hắn bước ra cửa một s á t na kiếm trong tay hắn lại mánh đâm ra lại là một kiếm này mai quân anh có chút tim đập nhanh nàng đối mặt với lâu cận thần một kiếm này có một loại không thể nào ngăn cản cảm giác lâu cận thần thân lên thời điểm nàng đã thay đổi phương vị đồng thời hết sức phòng thủ thế nhưng là lâu cận thần kiềm phản phất tìm kia rất nhỏ khe hở c h ọ vào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 vì vậy mà mang thai đến rất nhiều bí linh hương. rất Lâu bí c ậ n thần có thể tiên đoán được, thế đoán có được, g i i ớ này nhân khẩu sẽ t ạ i cái một t h ờ i i g a như n a sau n chóng xuống, h hạ h đó đi ớ n giang một thể tương chỗ không thể dự đoán dự l a Cũng như, g tỷ i châu phủ trong thành người cũng bởi vì cự linh mà thụ ảnh hưởng người ở bên trong phổ biến đều dài cao không ít giang châu bên trong cũng thường sẽ có quỷ dị chỉ chuyện phát sinh nhưng là lớn náo động thai nạn thật không có hắn liền mỗi ngày ở trong thành cảm giác nhiếp âm dương luyện kiếm nộ pháp kiếm không thể một ngày không luyện thải âm dương chỉ tinh hoa mà luyện kiếm đồng thời lại tại mỗi ngày buổi trưa thời điểm ngự kiếm hành không một canh giờ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 khai tông lập phái xưng ơ tông làm tổ quần ngư sơn bên trong một con nhím tính tính nằm ở trên một tảng đá lớn trong bầu trời ánh trăng như sơ ư n g rơi đột nhiên một con kia con nhím thân thể bắt đầu v ặ n mẹo run rẩy lên không bao lâu nó giống như là l ộ s xác đồng dạng đem trên người tầm kia ra s á c cởi xuống dưới một cái nho n h ỏ bộ dáng từ s á c bên trong chui ra trong bóng tối một nữ tử đi tới cầm trong tay một thân lớn t r ư ờ n g bàn tay quần áo giống như là bao h ả i nhị đồng dạng đem cái này tiểu nhân nhị bao vây lại rất nhanh lại có không ít con nhím tinh từ trong bóng tối chui ra ngoài nhìn xem nữ tử kia trong tay tiểu nhân nhi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 t i ế t bảo nhi ở đỉnh núi này đã không còn là hoang vu đã sớm tại nơi thích hợp mở ra lớn nhỏ không đều dược điện trong dược điện trồng lấy một chút khó được dự thảo trong đó còn có một số từ nơi khác đổi lấy linh q u ả cây mà nàng những năm gần đây đi theo bạch tiên mộ m ộ học thảo được chỉ thuật cũng là được một cái quần ngư sơn tiết tiên t ử t ê n tuổi ngược lại là có rất ít người biết nàng từng cùng quán chủ đi hát phong trại sự t ì n h nàng dung mạo thanh lệ lại bởi vì tu thái âm quan tư ờ n g pháp tu kiếm thuật cả người thanh lệ bên trong lộ ra thanh lãnh thanh lãnh che giấu nàng lăng lệ mà lại bởi vì nhiều năm ở trong núi rất có một loại thanh lũ trong núi khuê tú cảm giác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 có một mảnh dược điển trong dược điển trồng chính là một loại kim dương hoa đây là một loại dược tính thiên dương hanh hoa tiết bảo nhi bởi vì chính mình tu chính là thái âm quán t ư n g pháp cho nên nàng chủng loại này bao phấn đ ê m này kim dương hoa chế thành trà nhải ngày bình thường ngâm ăn ăn qua đằng sau lại để thể sắc và tinh thần của nàng đều có một cỗ cảm giác ấm áp lúc này nàng đứng ở nơi đó dưới chân liền là kim sắc kim dương hoa nàng không để ý đến cái kia đột nhiên mở miệng nữ tử chỉ là hướng về bạch tú luân nói ra bạch công tử xuất thân phú quý ta tiết bảo nhi bất quá là một cái sơn giã thanh tu chỉ nhất tâm hướng đạo bạch công tử ánh mắt có thể chuyển hướng vị tia nữ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 chỉ là những n à y bạch tiên phần lớn không thông ngôn ngữ sẽ cũng chỉ là đơn giản mắng đều là thú ngữ trong lúc nhất thời trở nên ở m ự n cười tiết bảo nhi trong lòng sinh khí bên cạnh nói tê hả lại là muốn nói lại thôi bạch đại ca ngươi ngược lại là nói chuyện nếu như ngươi thật thích liền trực tiếp mang về ngươi bạch hoa thành bên trong chính là đến bạch hoa thành bên trong nàng thấy bạch hoa thành tình cảnh định sẽ minh bạch sơn g i a hoa vu làm sao cùng bạch hoa thành vinh hoa phú quý bên kia lại có người vừa đi gần vừa nói tiết bảo nhi nhìn xem phía dưới hàng rào bên ngoài bạch tú luân trong mắt cũng có ý động trị sắc lập tức liền nói ra bạch công tử không nguyện ý rời đi chắc hẳn cũng là lên tâm tư nhưng mà ta cái này là người sơn giã thanh tinh quen lúc này cảnh này ngược lại cũng không cần nhiều lời ta từ ba năm trước đây nhập đệ tứ cảnh đến nay chưa từng cùng người giao thủ v ừ i vặn bạch công tử là bạch hoa thành công tử nhất định pháp thuật bất phàm đang muốn l ĩ n h giáo một phen tiết bảo nhi nói để bạch tú luân b i ế n sắc nói ra tiết tiên tử ta không muốn dùng sức mạnh n g ư ơ i ta ở giữa làm gì nào như thế không thoải mái thú hồ bạch hoa thành uy lực pháp thuật quá cường đại n g ư ơ i dù cho tu được một hai dạng pháp thuật như thế nào ngươi có thể định pháp thuật không tại nhiều chỉ ở tinh tiết bảo nhi mới nói xong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 nàng kiếm năng là h á i tỉnh kim hợp lấy nàng tự thân thai ngén tại trong phối bạch kim khí luyện thành từng cây tơ bạc bệnh thành túi lại hướng người thỉnh giáo như thế nào tế luyện thành nhưng thu nạp đồ vật bảo nàng hoa rất nhiều năm cuối cùng là luyện xong rồi đồng thời cái này bảo nàng còn có thu nạp tỉnh kim chỉ khí năng lực minh ngọc kiếm thu trong đó cũng là dưỡng kiếm ánh trăng bên trong một vòng ngân bạch lưu quang theo tiết bảo nhi ngón tay phương hướng cực nhanh mà ra tại tới gần đại hán chỉ thất lúc bỗng nhiên n h i p tụ lên một mảnh á n h trăng như ngân sắt sóng như hoa đánh vào đại hán chiến thân đại hán trong mắt một vòng q a n hoa đột nhiên k u ế c tán hóa thành một mảnh ngân s ắ c sóng đập xuống hắn thủ quyền giao nhau ở trước ngực c h ặ n lại một mảnh ánh sáng màu vàng đất dâng lên mà ở kia một mảnh ngân sóng phía dưới nháy mắt tán loạn sau đó cả người hắn đều bị cái này một cỗ lực lượng đâm đến tung bay mà đi giống như là tại sóng biển phía dưới bị nổ tận gốc t â y hắn bay ngược ra mấy t r n g xa trên cánh tay cùng trên thân tràn đầy vết kiếm hắn lung lay đầu trong lòng xác định cái này có tiên tử chỉ danh lại nghe nói sẽ chỉ chăm sóc thảo dược nữ tử thế mà thật là đệ tứ cảnh mà lại cùng hắn thấy qua cái khác đệ tứ cảnh không sợ ngược lại còn mừng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 bạch tú h u ậ luân từ tiết bảo nhi kiếm quang bên trong nhìn ra đó là một thanh thượng thừa kiếm khí cho nên hắn không dám có nương tay chút nào mà trên tay hắn kiếm tên là thoái kim trục phong kiếm xem như bạch hoa thành bí chuyển một thức này kiếm thuật tên khúc cao hoa quả nghĩa là cao siêu quá ít người hiểu kiếm nhập không trung lại xuống rơi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 hắn cảm giác thần niệm chấn động của mình kiếm thế mà bị ngăn lại tiết bảo nhi kiếm đúng là xuyên qua trùng điểm h ớ n h ảnh trực tiếp chạm tại bạch tú luân thoái kim trục phong kiếm bên trên nàng đúng là không nhận bất luận cái gì kiếm ảnh quấy nhiễu đinh đinh đinh đinh liên tiếp bảy tiếng nhẹ vang lên minh ngọc kiếm đối thoái kim kiếm liên c h ạ m bởi kiếm bạch tú luân mỗi một lần muốn một lần nữa tụ niệm p h ả n kích đều bị tiết bảo nhi kiếm chạm trên t h â n kiếm khiến cho hắn tụ lên một sợi thần niệm tàn đi không cách nào lại ngự kiếm phạt kích liên tiếp bảy lần về sau hắn kèm ở thân kiếm thần niệm đều muốn tàn đi ng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 đ ồ nàng g d hai n người đ i đệ tử trong mắt tràn đầy sùng kính cho dù là ngôn tây hà cũng không cảm thấy bạch tú luân đến cỡ nào sáng trói trước đó nàng bị đối phương ra thế cùng tự tin kiếm thuật hấp dẫn chỉ cảm giác sư phụ của mình quá bất cận nhân tình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 giang châu nhờ vào có lâu cận thần tỏa chân cho nên s o địa phương khác tán ổn nhưng là thần tự phía dưới y nguyên thường có quái dị chỉ chuyện phát sinh mà loại này quái dị là khó mà đoạt tuyệt giang châu thành n g o à i thành ngược lại là xuất hiện một kiện quái sự bởi vì thường thường có người mơ tới một cái cảnh tượng có một cái mang theo một cái đen nhọn mũ người chăn nuôi v ớ i tay bên trong chăn cửu roi tại trên đường dài muốn đem một đứa bé đuổi ra thành đi mà đứa bé kia nhìn qua cao lớn khỏe mạnh khó khinh tại chăn cửu roi hạ vùng đánh phía dưới không rên một tiếng nhưng là không đi giống như là một đầu bướng bình con lửa đồng dạng nhưng là hắn lại không khóc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 Hán người để đi trong lúc nhất thời ngược lại cũng không ít người triệu tập mà chân chính có thể vào tới lâu cận thần mắt lại chỉ có một người kia người tu hành quan tưởng pháp là mộng cảnh chi ngư lâu cận thần tại trước đó chưa từng nghe qua cái này quan tưởng pháp Đăng định lúc đầu đi đi. đã đổi cũng nghĩ đi triệu tập, chỉ là cuối cùng hắn vẫn là không có đi. Hắn chỉ lúc là là cuối có triệu tu tập, ngự mà a ma sau, đạo, đi đổi đạo hắn thật không dám đi gặp lâu cẩn thận, từ khi hắn thận hiện. cẩn ngự liền cẩn từ tu ít trước mặt lâu cẩn thận xuất gặp dám m lâu lâu cực về ngự ma đạo là có thể nhập ngộng cảnh bất quá hắn loại này nhập ngộng cảnh phương thức lại có chút khác biệt hắn là cần thông qua một loại tiếp xúc lây nhiễm phương thức tiến vào ý thức của người khác khiến cho người khác tiềm thức hình thành một loại ngộng mà cùng hiện tại loại này cần không có ý nhớ người khác lặng lẽ tiến vào người khác vốn có trong n g ộ n cảnh là khác biệt cái kia tu hành ngộng cảnh chi ngư quan tượng pháp người là một cái lao đầu khô gầy tên là mác đinh hắn mang theo chó của hắn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 hoặc là đem người khác từ sợ hai bên trong bừng tỉnh nhiều khi người mình cũng không biết nhưng là hắn tiềm thức kỳ thật u đang sợ đang sợ hãi nhưng là người bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm sẽ để cho hắn đem loại trực giác này bài trừ thế là lâu cận thần liền lại bắt đầu để hắn cầm trong tay một kiện đồ vật kia là một trang giấy người lâu cận thần nói để hắn mang theo mình nhập mậu đang thử qua vài lần về sau đúng là thành công bất quá khi hắn thành công thời điểm tất cả mọi người không còn làm giấc mộng kia lâu cận thần minh bạch đây là cái tia người chăn cựu g i ư n g tay giang châu thành lớn như vậy như thế nhân vật thần bí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 lâu c ậ n thần nói ra chuyện gì phủ quân vừa mới như có đ ổ vật mượn mưa gió chui vào trong phủ nói chuyện người là nguyên giang châu binh giáp danh o chính liêu trác không có việc gì lâu c ậ n thần đáp lại nói vâng liêu trác ứng thanh l u i ra từ lâu phủ quân trả lời bên trong hắn biết cái kia chui vào trong phủ đ ổ vật đang ở bên trong mà phủ quân đã nhìn thấy không cần hắn lo lắng cho nên hắn l u i ra người tìm ta có việc lâu c ậ n thần hỏi cái này xạ tinh giống bị lâu c ậ n thần hủ đến hướng phía sân vườn trong nước rụt rụt mà bên trên bầu trời vẫn có mưa to không ngừng hướng trong sân vườn rơi xuống cũng kèm thêm ngẫu nhiên lôi mình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 dùng hắn thịt nấu canh uống lâu c ậ n t h ầ n nói hủ xà yêu cơ hồ muốn rút vào trong nước chỉ để lại xấu xí miệng múi ở bên ngoài yên tâm phụ quân nhất định sẽ không xà yêu nói tu hành không dễ thương t i ế c chúng sinh chính là thương t i ế c tự thân ngươi đi đi lâu c ậ n t h ầ n nói xong quay người liền lại trở vào phòng đi mà xà yêu kia thì là nói c ả m t ạ đa t ạ n phụ quân chỉ điểm dứt lời phóng người lên một đầu thật dài đỏ trắng giao nhau rắn v ọ hướng lên bầu trời bên trong mang theo một mảnh nước mưa nghịch cái kia thiên không mưa rơi hướng phía trong bầu trời mây đen mà đi một đạo thiểm điện bên trong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 liền trốn ở bụi rậm phía dưới hắn chậm dai nhắm mắt lại không dám nhìn hát đám hắn cảm thấy mình nhìn hát đám liền sẽ đem trong bóng tối khủng bố đưa tới nhưng mà nhắm mắt lại lại cảm giác kia kinh khủng tồn tại chạy tới bụi rậm trồng trước bụi rậm trồng đều như tại biến hầm ức biến thành hát đám tại thời khắc này bụi rậm trồng b i ế n thành hố phân mà hắn tại chẳng biết lúc nào đã rơi vào phân trong hầm tứ phía đều là cao cao vách tường căn bản là không bỏ lên nổi ngầm đầu hắn nhìn thấy hố phân phía trên đứng một cái mang theo đen mặt mũ tay cầm g ư ơ n g tên n ư ờ i mà chân của hắn lại là như, như mắm gà người k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 Kêu một đạo á ngay h n n ắ như kiếm đồng dạng, này biên trong ư kiếm rơi tại cái đâm đêm m vô đúng là trực tiếp rơi vào mạc đinh trên thân. n g là vào trực tiếp rơi mạc a sau đó kia ánh nắng bên trong phảng phất có một người xuất hiện cùng lúc đó một cái kia mang theo đen n m ặ n mũ mặc đen miên bảo p h ụ tay cầm dương tiên người đã hướng phía trong bóng tối thối lui ánh nắng đang khuếch tán ánh nắng bên trong bóng người lại là nửa khắc cũng không có ngừng hướng phía trong bóng t ố i bổ một cái phảng phất nào h vào đèn kịt một màu trong đ ầ m nước ánh nắng xẹt qua hát cám người kia lại giống như là chìm vào sâu trong bóng tối bên trong ánh nắng đột nhiên nổ tan đúng là lấp lánh ra một mảnh sáng n i đem kia một vùng tắm tối soi sáng ra một mảnh quang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 đây là hắn đem cái kia phủ tiền chế t á c phương thức hóa d ụ n g hạng chỉ là r a không phải p h ủ tiền mà là một cái hộ thân phủ người tiếp thân mang theo nên có hộ thân chi dụng lâu cận thân đưa tới để mạc đinh giấu kỹ lại khiến người ta cho hắn cố bản bồi nguyên đ ă n g ăn dược lại để cho hai cái binh giáp thủ tại chỗ này mà hắn từ mạc đinh nơi ở sau khi đi ra không khỏi c ả m thán theo thiên địa biến hóa thế gian này kỳ nhân dị sĩ càng ngày càng nhiều trước đó có minh linh sơn nhân có thể dịch linh hiện tại khu thần thủ đoạn q u ố gia mà hắn tại trong giấc n c kia cũng chỉ là nhìn thoang qua hắn mặc dù đối nó có công kích nhưng tựa như là sâu trong nước đi đâm cá đồng dạng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 vậy liền ngồi châm chọc nói ít chỉ nói lúc này làm sao bây giờ hai người khác trầm m ặ t một chút cưới tại trên lưng ngựa người nói không bằng chúng ta ăn thần không đổi ra thành sao một cái khác bóng đen hỏi trực tiếp tại cái này trong m ộ n g cảnh ăn thần lặng lẽ không có ai biết cưới tại trên lưng ngựa người nói đây chính là lao h á n t a muốn mang về làm cháu trai nuôi các ngươi thế mà muốn ở chỗ này ăn thần mang theo đen nhọn mũ quả tiên sinh tức giận nói theo ta được biết quả tiên sinh đã xua đổi qua ba tòa thành thần linh ra khỏi thành nhưng là không có một cái tại ngươi roi vỏ sống sót quạ tiên sinh trên mặt ra giống như là bị gió thổi ra vô số khe ránh khoe miệng của hắn nổi lên cười ngoài cười nhưng trong không cười cái chủng loại kia hai vị ngược lại là đối lao hắn ta có hiểu biết quạ tiên sinh nói khu thần giả quạ tiên sinh vi danh cũng không cần chúng ta quá nhiều nghe ngóng hắc hắc nếu biết tên của ta như vậy vừa rồi k i ế ăn hết lao hàn cháu trai lao h á n liền khi các ngươi là nói đùa hôm nay các ngươi đến liền nhất định phải thương lượng cái biện pháp đến nếu như không có biện pháp vậy các ngươi cũng không nên rời đi Bầu bóng bị bọn đầu thần quả quyết, quả suy xua Quả không khí kia kỹ, không nhiên vì đó xếp chặt, nhưng mà bóng đen lại đột nhiên sinh chúng ta đầu tiên phải suy nghĩ, sinh, chúng phải nghĩ thể bị đổi thần linh, thế hắn nghĩ chẳng phải hắn sinh đen nói, tiên cũng còn người tiên tiên này ngài đến tổn cùng là thế nào tồn tại. Cái này, lao ngược tiên nói, đột đó đột đã đã đổi tâm ta ta tại. tế tự lại cười cái Cái lại lại, vì vậy vì có có xếp mà là là lao ra sao. ý đương nhiên bí linh bởi vì tế tự mà thần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 thư sinh giống như nghỉ ngờ hỏi trong lòng của hắn đã sinh ra dự cảm không tốt bí thực đạo hữu một phái lấy ăn thi làm tên tu đạo này người một miệng sinh t h ố i sinh đen ngươi vừa mới nói chuyện lộ ra ngoài răng là đen v ề p h ầ n phải chăng c ó phun ra thối độc chỉ khí ta bởi vì chưa hô hấp chưa từng ngửi được nhưng là ta có thể khẳng định ngươi chính là bí thực đạo thực thi trong phái người t hơi mập cao lớn thanh niên nói đúng thì thế nào giang châu phụ thành bên trong không phải mở rộng đại môn không phân chính tả đều có thể đến trong thành ngụ lại định cư sao thư sinh hỏi xác thực như thế nhưng là điều kiện tiên quyết là không nên thương tổn trong thành dân chúng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 sư m i n h giống như là đ ổ i một người đồng dạng ngay từ đầu nhận biết sư m i n h thời điểm sư m i n h hai chân không chạm đất tu vi cũng không cao lúc liền bốn phía đi tìm người khiêu chiến gặp các loại nguy hiểm mà tu vi cao ngược lại phải tại cái này phủ nhà bên trong một tòa chính là hơn mười năm cho dù là thương quý an từ cho là mình yêu thích yên tĩnh không thích động cũng là ngồi không yên hắn đi tới hậu trạch phát hiện sư m i n h chỗ ở đại môn cũng không có khóa bên trên sư m i n h đang đứng tại sân v ư ờ n hạ ngầm đầu nhìn lên thiên không thứ nơi đó nhìn bầu trời nhất định chỉ là một khối nhỏ phạm vi sư h u n h thương quý an hô trong lòng của hắn vẫn là rất cao hứng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 thương quý an, an nguyên bản cao hướng tâm cũng nhặt xuống giới hắn lần này đi ra ngoài không riêng ei tăng tiến tu vi cũng tăng tiên kiến thức có mấy lần cũng là hiện tượng hoàng sinh kém một chút liền chết bởi vậy hắn cũng là nhìn thấy mấy cái tồn tại cường đại tuy chỉ là xa xa gặp qua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 lâu i ề n bản sẽ bị lạc t h n tình Loại h ố n này ngươi không phải từng tại vô nhãn thành bên trong g gặp gỡ phải tại vô sao. qua cận á i kia loại khuyển phong quốc, nữ quốc chủ chính quốc quốc Lâu này nữ bản có c là sự. thần nói đúng vậy một lần kia là bởi vì cách rất gần thế nhưng là lần này là cách đến rất xa thương q u ý an nói khuyển phong quốc đúng không còn gì nữa không lâu cận thần hỏi còn có ta từng xa xa nhìn thấy có một mảnh địa u y ê n huyệt bên trong có một con to lớn như t r ù n g từ lòng đất leo ra hé miệng có thật nhiều yêu nhân nắm lấy g i thú đứng xếp hàng đưa vào trong miệng của nó đi thương quy an nói ra nghe nói là mỗi một tháng ném cho ăn một lần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 l i ê n minh bạch một cái đạo lý pháp thuật là cần tưởng tượng nhưng là đem tự thân tưởng tượng sâu chối lại nhưng là cần một số pháp ý cơ sở tỉ như sư huynh nói cái này sân vườn giống như là k í n h môn phản chiếu không chung mấu chốt trong đó chỗ liền ở chỗ cái này môn chữ sân vườn như ngã trên mặt đất môn môn bên trong nước phản chiếu lây không chung cảnh tượng đây là sự thật mà sư huynh còn nói môn thông tiên là một loại vọng tưởng mà mộng cảnh cũng là vọng tưởng vọng cảnh như vậy cái này cửa thông mộng cảnh ở trong đó quan hệ là thành lập đây là hắn nghe hiểu được đồng dạng hắn cũng xem hiểu sư h u n h tấm t i ế họa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 những chữ này không có bất tích chỉ là liền cùng một chỗ nhưng lại là một đạo khác vô hình cửa ánh mắt của hắn rất nhanh lại trở xuống đến trong giếng bên trong lúc này trong nước cảnh tượng nếu không phải cẩn thận nhìn căn bản chính là một đoàn đậm nhạt so le mực hình thành cảnh giống như là sai lệnh vặn vẹo một tòa phòng lớn hắn không cho rằng là mình sư huynh họa kỹ tốt đến loại trình độ này hắn ngược lại là cảm thấy trước đó trên giấy họa t h ô u g i á p vô cùng lúc này nhập trong nước vận mò thành cảnh ngược lại biển được tự nhiên thành chân chính hoang đường ngập cảnh hắn nhìn xem trong nước cảnh tượng ý thức bất chi bất giác rơi vào trong đó quả tiên sinh đứng ở dưới mái h ê n hắn có chút bất an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 Đúng là trực tiếp điểm tại kia dương tiên bên trên.、Qua、tiên n là trực tiếp tại kia i Quả s hắn thể s h thần run lên, chỉ cảm đuổi là roi hãi. mà đến, để hắn cảm nhận được đã hắn nhận hắn nháy mắt nghĩ mắt sợ lâu sợ Đây tử vong. Hắn đuổi dương tiên không khỏi đã thu hồi lại sau đó lùi về phía sau mấy bước lùi về trong bóng tối hắn tin tưởng chỉ cần mình tránh trong bóng đêm liền không ai có thể tìm tới chính mình hát cám càng phát đ ộ n g d ọ t nước âm thanh càng là liên tiếp hắn giấu ở hát cám c h ố sâu không cần hắn dùng con mắt đi nhìn bởi vì đây chính là hắn ngộ cảnh nơi này hết thảy đều trong lòng của hắn cũng đúng lúc này cái tia trang giấy người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 nhưng i ề u n h vậy thờ phụ thần thần ư thành thành là, là tốt h ầ n m u tại nguyên bản chu phủ quân lưu lại một chút tương đối tốt cơ câu dãy núi vòn quanh phía dưới trong đó có tầng tầng điệp địa phòng bên trong đều là tu sĩ hắn cảm thấy vùng này dù không tính là còi yên vui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 bọn hắn tồn tại đều là vì lam la tự cùng trong đó thần linh mà cất bước cũng có thể nói là tay chân của nàng thái mắt thay nàng trải vớt cái này một chỗ âm t à lâu cận thần ân tượng bên trong nàng là thu thiền học cung đệ tử chỉ là lại cũng không làm sao cùng người nói mình ở nơi đó học tập đương nhiên tại thu thiền học cung người tu tập có hai loại một loại là trở thành trong đó nho t ử một loại lại chỉ là ở trong đó tu tập cũng không tính là chân chính thu thiền học cung người mà lam lăng hiển nhiên là loại thứ hai nàng ở nơi đó tu tập qua nhưng cũng không phải là thu thiền học cung người lâu cận thần đi tới lam la tự bên trong lúc nhìn thấy nàng mười mấy năm qua đi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 lâu c ậ n t h ầ n đánh giá cái ly trong tay hỏi đúng vậy nhà mình trồng tính không được vật gì tốt chỉ có chút để người thành tâm giải phiền tác dụng lam lăng tự chủ nói người tu hành tất cả một lòng lòng yên tĩnh thì thân thả trà này có thể làm được thanh tâm giải phiền chính là trà ngon lâu c ậ n t h ầ n nói lam tự chủ là có cái gì phiền lòng sự t ì n h sao lam lăng ngồi ở chỗ đó trầm mặc nói ra chẳng lẽ phụ lệnh liền không có bởi vì thần linh mà mang đến ảnh hưởng gì sao lâu c ậ n t h ầ n lập tức minh bạch đối phương khả năng tồn tại vấn đề hắn trầm lâm một chút nói ra cảm giác nhiếp âm dương cũng là lấy thái dương t h á lâu cẩn thận sát h nói các ta nghiệm, đều bất quá là chất dinh dưỡng, tình chất một bất một tự tự là nhìn lam tự chủ sắc mặt ủ rột mắt có ưu ám tri sắc thế nhưng là bị cái này quỷ la ảnh hưởng đến rồi lâu c ậ n thận hỏi nguyên bản hết thệ cũng còn tốt quỷ la dù có ảnh hưởng nhưng ta cũng lúc nào cũng đọc vũ hóa đạo đức kinh hột giữa tâm linh lại dựa vào dư dự v ậ t tất nhiên là hết thể an bình chỉ là gần nhất đột nhiên tâm phiền ý loạn không biết là quỷ la đột nhiên biến cường đại vẫn là ta tự thân nguyên nhân lam lăng tự chủ nói n g ư ơ i tự thân nhưng có nguyên nhân gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi lam lăng tự chủ hiển nhiên minh bạch lâu c ậ n t h ầ n là muốn đem nàng tự thân nguyên nhân bài trừ chỉ là chính nàng nhưng lại cảm thấy trên người mình cũng có nguyên nhân gần nhất hai năm có một cái ngoại lai tu sĩ đến thương thành ngụ lại nói đến đây nàng dừng dừng sau đó cười nói ta không sợ phủ lệnh trò cười ta cả đời này chưa từng g ạ cưới nhưng ở lúc còn trẻ từng cũng ái mộ một người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 hắn cũng chưa từng từng đột ố i cái gì đặc biệt biểu đạt, nhưng là mỗi ta từng đạn, nhưng gì có đặc là m l ầ nhiên xuất hiện, lại luôn có minh ộ t l o ạ đem n bạch mỗi người mạnh phần lớn là biểu tượng vô luận nhìn qua kẻ mạnh cỡ nào kỳ thật đều có y ê u ớt một mặt chỉ cần tìm được nó yếu hớt một mặt nghĩ muốn chiến thắng đối phương liền không khó N Cũng đã lâu o ạ n này đã từng thương thành huyện huyện vị đã chủ, b y này, này, giờ người la tự tự trái tim. À, lại có việc Lam La là ra xem tự tự nhất rất chủ có định À, vị thú người, hắn bây giờ ở nơi nào? giờ bây Lâu ở cận thần hỏi hắn tại hậu sơn phát trúc vì phòng lấy suối suối là bạn thanh tu dương thần lam lăng trầm rãi nói hắn có thể nói qua tại sao lại muốn tới nơi này lâu cận thần hỏi hắn nói rất thích nơi này sân sắc cùng người lam lăng nói rất tốt lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến t i ế p trước một chút chuyên lửa gạt lao niên phú b ằ người lâm tự chủ như thế thành khẩn lâu m ẫ cũng liền nói rõ sự thật những ngày này lâu m ẫ cảm giác có người thăm dò giang châu giống như đàn sói đ o mắt t r u n g quanh đen kịt liền xuất phủ đến bốn phía xem xét lâu cận thân mình vì chính mình rót một ly t r à bưng lên nghe vừa nói chúng ta giang châu vốn là cản quốc biên t ư ờ n g hiện nay triều đình không hiện hết thể đều muốn dựa vào chính chúng ta mà phía nam phía tây hiện nay tựa như man hoàng chỉ điệu trong đó có đại tặc có đại ma giang châu nhân khẩu đông đảo rất nhiều t h ầ n tự tất bị thăm dò lâu cận thân nói có năng lực thăm dò giang châu người tất không đơn giản tất nhiên sẽ làm tỉ mỉ chuẩy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 nàng làm lam la tự chủ trong đó chức trách một trong chính là cảm thụ tượng thần khí tức làm cho không người tà phải gánh vác ngay trước phủ chính đi tà chi trách tựa như là trồng cây ăn quả người muốn để nó không bị sâu bệnh muốn tú nhánh mà nàng không có làm tốt xem ra đúng là có người trước l o ạ n tự chủ c h i tâm lại muốn đem này quỷ la tế vì tà quỷ ngươi cẩn thận cảm thụ quỷ la phía ngoài khí tức câm h à n đây là thần lúc đầu thần ý nhưng bên trong lại có một cỗ tà nóng phun g trào ngoại hàn bên trong nóng xé lẫn quỷ la tất thành tà vợn đến lúc đó cái thứ nhất phản vệ làm tự chủ làm tự chủ bản thân nàng cùng q u la liên hệ là nhất là chặt chẽ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 l a m tự chủ thân giám bởi vì cái gọi là người đều có hưởng thụ tình yêu quyền lực hôm nay lâu m ộ bức tự chủ tự tay giết chết ái mộ người lại là cứu tự chủ tại trong nước lửa tự chủ chẳng lẽ chưa chừng nghe nói muốn thành đạo trước c h ạ m ý trung nhân nếu là tự chủ ghi hận tại lâu m ộ tùy thời có thể đến tìm lâu m ộ lâu m ộ tật không để tự chủ thất vọng đưa tự chủ cùng người trong lòng đoàn tụ nếu là tự chủ bởi vì ô n hận tại lâu m ộ mà làm tổn hại giang châu sự tình như vậy lâu m ộ chỉ kiếm phạm có nhật nguyện chỗ chiếu nhất định có thể lấy làm tự chủ thủ cấp nếu không tin có thể thử chỉ l ạ khoản lâu cẩn、thận. xem xong thư về sau Lam lăng trong, trong hai n phát người n một n cá nhân nhấc theo đèn đi ở phía trước một người khác nhưng là không đội không chầm t h ậ m theo ở phía sau như đi tại một bức sơn hà tình không họa bên trong bọn hắn có thể không đi bộ nhưng lại lựa chọn đi bộ tức đạp thực địa mới có thể cảm thụ cái này đại địa sơn mạch khí tức sư h i n h trong mắt còn nhìn không tấu h thế giới này sao thương quý an hỏi thế giới rộng lớn hư hảo âm thế dương gian đại tiên tiểu tiên ta ngay cả đồng châu đều chưa từng đi ra nói gì nhìn tấu h thế giới l â u cận thần nói đã sư h i n h muốn nhìn thế giới vì cái gì qua nhiều năm như vậy cơ h ộ i không có rời đi giang châu phủ thương quý an hỏi l â u cận thần nói ra muốn thấy thế giới chứ phải có thấy thế giới năng lực chỉ có đi vào thế giới kia mới có thể chân chính thấy rõ ràng mà tư hành là vì mình không ở trong quá trình này chết đi cho nên tu hành là leo thang l ầ u là cả đời công khóa mà thấy thế giới là xa xôi nhưng lại chân thực dưới c h â n mục tiêu chúng ta tu hành tu pháp thuật truy tìm con đường trường sinh là phương hướng nhưng tuyệt không phải duy nhất có người vì trường sinh dùng hết các loại biện pháp không phân thiện ác như ma như yêu nhưng đây không phải là tu trường sinh pháp kia là bị dục vọng nô dịch mà lại vùng thế giới này bởi vì thần tự chỉ chính mà đưa tới biến hóa nhất định khiến cho được thiên hạ ở giữa cường nhân xuất hiện lóc l ớ p người ta có chút lười biếng liền sẽ bị rơi xuống sẽ bị dìm ngập tại tầng tầng lóc l ớ p thiên hữu kiêu hậu bối bên trong người có hay không nghĩ tới trên dưới trăm năm về sau có người làm s ự nói càn quốc thủ khai thần tự chỉ chính có giang châu kiếm khách lâu cận thần lấp lánh nhất thời lại cuối cùng bao phụ tại kia quần quận trong dòng sông lịch sử chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản lâu cận thần lập tức đem hắn đưa đến hơn trăm năm về sau mình cùng sư đệ đều, đều đã chết đi thành vì trong miệng người khác để tài câu chuyện thành người khác trưởng thành bối cảnh người khác đi tại trên đường trường sinh tiến y n ộ mã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 c、e、đây, đây là một vị trẻ tuổi trên cổ treo một khối ngọc bài ngọc bài tản ra nhàn nhạt thường quang lâu cận thần liếc mắt liền nhìn ra tia trên ngọc bài khắc lấy chính là quỷ la pháp thân cái này tương đương với hộ thân phủ hắn ngay tại lúc này dám đến cái này hoang dã chỉ địa trong ruộng làm cỏ cũng chính là ỷ có quỷ la hộ thân phủ nguyên nhân thân tự xuất hiện có dạng này như thế khuyết điểm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 Hiển ồ hắn i hy nơi g g con của có mình hành. n kìa, thể tu À, ư đó rất tốt sao lâu cận thần tiếp tục hỏi nói như thế nào đây hắn nơi đó muốn đắc một chút nhưng là từ nơi đó võ lòng nhập tu hành chỉ môn đến nghiên kỷ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 Hán Phát phát hiện mình nhiều năm không ra ngoài phủ, năm ngoài nửa ra bên ế quan thức tu hành. Đối với dân gian rất nhiều chuyện không phải hiểu gian hành, dân không thức rất rất t phải đối với i rõ.、Tiên、trưởng, ngay cạnh ả b c h h g cũng k ô n g b i ế thương sao. Trẻ tuổi nông n â lâu n cận thần thế mà ngay cả điều này cũng không、biết. Bên cạnh thật thế biết. t h kỳ quái, điều cả mà q u y an lập tức nói dân gian đem những cái kia linh thể phân b ố n đẳng cấp phân biệt màu cho màu đen màu trắng màu hồng tên đầy đủ là hôi du hát quán bạch hùng hồng lệ chỉ là bộ dáng của bọn nó màu cho du hồn màu đen đoán linh bạch nhãn hung linh cùng mắt hồng lệ quỷ lâu cận thần nghe xong liền minh bạch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 hắn cẩn u thận thấy rõ người ở bên trong đúng là mặt mình ngay tại lúc hắn thấy rõ một sát nạ kia người ở bên trong ảnh hai mắt đúng là lật lên bạch nhãn liền thành hai điểm quỷ dị trắng mặt kính bên ngoài đạo hầu giống bị không chế đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng mà trong tay hắn đèn diễm lại động đèn diễm không gió lay động đột nhiên hơi nhúc nhích một chút có rất nhỏ n ổ vàng tựa như là dầu nóng bên trong nhỏ vào một giấc nước trong kính bạch nhãn bóng người đột nhiên bốc cháy lên một nó phát ra một tiếng quái khiếu hướng phía kính bên ngoài sung ra sau đó ý đ ồ thoát đi cái kia đạo hầu trong tay quỷ la đèn đèn b ư ớ c lại bám vào nó thân căn bản không dung nó đào thoát rất nhanh liền đem kia bạch hùng t i ê u chết lâu cận thần cùng thương quý an hai người nhìn một màn này cũng không có hiện thân mà là rời đi cái này đạo hầu bản thân tu v i cũng không cao nhưng là mượn dùng quỷ la thần lực lại có thể trừ bỏ cái này bạch hùng cái này là một chuyện tốt thương quý an có chút minh bạch sư h i n h ý nghĩ sau đó không lâu lâu cận thần cùng thương quý an hai người xuất hiện tại một tòa thành bên trong thanh nay tên là võ khối thành tương truyền Tại、trước ạ i t đây thật lâu nơi này từng xuất hiện một người dựa vào quyền cước đánh khắp giang châu vô địch thủ cái này người của huyện thành lấy hắn làm linh đ ê m này huyện thành đổi tên là v õ khôi huyện từ nay về sau n à y huyện võ phong đại thịnh tại giang châu có quyền ra v õ khôi mỹ danh giang châu các nơi mở võ q u á người n nếu là ngược dòng tìm hiểu lấy sư thừa đều có thể đổi tới v õ khôi huyện tới lâu cận thần cùng thương quỹ an đi tới trong thành không bao lâu mới uống một bình t r à liền biết một chuyện cung bảo sơn chết rồi cung bảo sơn người này lâu cận thần vẫn rất có ấn tượng kia là một cái gậy gò lao đầu lúc ấy mình vì thay mặt phủ lệnh thời điểm hắn cũng là chủ đ ộ n ủng hộ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 lâu c ậ n thân vừa nói thanh niên kia lập tức chọn mắt nhìn cùng hắn cùng nhau cũng giống như thế trong đó có người nói các hạ còn thỉnh trừng giả người chết huy lâu c ậ n thân nghe xong cũng cảm thấy nên như vậy nói ra ta cùng c u n g tự chủ từng có gặp mặt một lần trò chuyện dù không nhiều nhưng cũng ký ức khắc sâu nếu là c u n g tự chủ thật đã qua đòi có thể hay không nói cho ta hắn trôn ở nơi nào thanh niên kia đánh giá lâu c ậ n thận nói ra không biết các hạ xưng hô như thế nào hắn là đi bái tế công tự chủ còn cẩn thân phận tư cách thương quỹ an nhìn thấy sư h u n h không có muốn xưng tên y tứ liền hỏi đó cũng không phải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 s chương hai trăm ư ba ư mươi b sáu cung hậu tử lâu cận thần lần đầu tiên nhìn liền là kia tượng thần tượng thần là một cái cực vì uy vũ nhân ảnh chỉ là tượng thần áo là bị lội đi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 cung bảo sơn m nó a người người nói g theo v p bên ngoài đều đang đồn cung bảo sơn đã chết rồi ta nhìn xác thực chết rồi lâu c ậ n t h ầ n nói cung bảo sơn thậm chí tựa hồ nhận ảnh hưởng hắn lung lay đầu nói ra ta không có chết Võ võ khôi huyện dùng võ phong hương thịnh, dùng lâu à mà này m sao thế mà cũng chơi lên những này thức t chơi những nghĩ h đến cũng lên rồi. Lấy n thần. Người khác là từ hư đến thực, người thay mặt tựa từ thực, khác hư m là là ố n để c h o m ì n h thận ừ t ự thực c chân cùng c đến đi hướng dị cùng hư, hư hào từ Lâu kỳ dị sao. t hiếp ầ n mắt tự thân đánh giá cả phòng b ố cục phòng này bên trong ưu ám việt khuất trên vách tường có b i ế h họa viết cung bảo sơn cuộc đời sự tích n đúng là bảy tám phần truyền thật sau đó lại ra tiếp đến một chút kỳ quái quái sự bên trên để người không biết đến tột cùng là thật hay là giả theo lâu cẩn thận bí linh tiến vào mọi người trong lòng Cần phải có phải lâu cận thần đột nhiên bay người hỏi cung bảo sơn trong mắt lóe lên một tia mờ mịt đột nhiên phẫn nộ nói ta làm sao liền không hiểu những này chúng ta quân nhân liền không thể thi pháp không thể có được một chút thủ đoạn lâu cận thần nói ra trong lòng ta quân nhân quyền đại đại thiên vô hình thần ma tu chính là nhất quyền nhất cước thuần túy là đỉnh thiên lập địa khí khái Quân nhân đứng ở nơi đó, liền như đó, ở cung ạ n biển ngầm, hắn sẽ bị ngập, nhưng là sẽ không đánh nát, nước biển h bị thối đá dìm sẽ sẽ là l i h ắ ý n u y ê n còn tại, mà không phải giống ngươi như tại, phải mà bảo â y lấy giờ, gốc ngọn. Cung bỏ b sơn lại lâm vào một loại không hiểu trong hỗn loạn là ai dạy ngươi cái này nghi thức pháp lâu cận thần đột nhiên nghiêm khắc mà hỏi trên người hắn mặt trời quang huy phun trào phản phất muốn đem hết thẻ âm tả quỷ dị đều đốt cháy thương quý an đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy mình nhìn thấy một vòng h ạ o nhật tia thiêu đốt hỏa diễm quần quận quần quận toàn bộ phòng tối trong một chớp mắt sáng lên cung bảo sơn ở trong nháy mắt này giống như là bị chấn yết khôi phục thanh minh há miệng liền nói ra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 Kia c u ngay b sau đó liền thấy kia cung bảo sơn giống như là một con khỉ quỷ dị mà nhẹ nhàng nhảy lên xà ngang trực tiếp phá đỉnh mà ra hắn vốn là thấp bé hiện tại nhìn qua càng nhỏ gầy khi hắn phá vỡ nóc nhà chui ra một sắt na đúng là quay đầu nhìn phía dưới lâu cẩn thận mà lâu cẩn thận vừa mới bắt gặp trên mặt của hắn đúng là đã mọc đầy lông đen sư minh thương q u y an hô lâu cận thần một tiếng không vội lâu cận thần nói ra chính muốn nhìn một chút đến tội cùng là ai đem cung bảo sơn biến thành cái dạng này ở trong thành có một phòng nhà này cửa sổ hộ đóng chặt không lộ nửa điểm ánh nắng tiến đến có một cái cho tròm dâu bạc pho lão nhân ngồi tại trên một cái giường bên giường của hắn lập nên một cây cờ đen đèn trên lá cờ có mấy cái v ặ n vẹo như răn chiếm cứ phù văn c ờ cắn cũng là toàn thân màu đen phía trên điêu khắc phù văn tại giường của hắn chỗ tựa lưng bên trên treo một cái linh đang hắn đột nhiên mỏ hai mắt ra sau đó đứng dậy cầm lấy cờ đen liền đi ra phía ngoài hắn ra cửa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 tại cái này võ khôi huyện t r ư ừ n g hai mươi năm hắn thật là có điểm thích nơi này hắn quyết định tương lai trọ về về sau vẫn bỏ lại nơi này hắn đã ra khỏi thành sau lưng trong hư không một trận vật mèo có một hình bóng xuất hiện là một cái g ầ y còm người nhảy ra ngoài như một chỉ giống như con khỉ cung bảo sơn nguyên bản am h i ể u chính là hầu quyền xào trá tàn nhẫn linh động âm độc có cung hầu tử ngoại hiệu lúc này hắn đi trên đường càng giống là hầu tử tại tiếng trung triệu hoàn phía dưới từng bước một đi theo lưu tứ tương sau lưng nhìn thấy cung bảo sơn g á n g vẻ lưu tứ tương trong lòng thoáng thở dài một tiếng thầm nghĩ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 khó thương r á c dám đuổi theo, n g ợ c c lại bị an trong tay ngũ linh đăng bên trong lục sắc lửa ánh sáng đại t ị n h chung quanh trong núi một linh khí hội tụ hình thành lục sắc vòng sáng đúng là đem kia hát quang đỏ rắn lâng mà kia tiếng chung lại là càng ngày càng vận g rội đồng thời biến trói thai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 kỳ r ư ợ u tới đỉnh cao bởi vì hắn nguyên bản là võ đạo bốn cảnh cừng giả hiện tại càng là có thể cảm nhận được pháp lực ở giữa khe hở thương b i an trong tay đèn nhoáng một cái ánh lửa có ngược đem chính hắn bao vây lấy nguyên bản ánh đèn sáng ngời nhanh chóng ảm đạm biến ưu ám chỉ còn lại ánh đèn người cũng không thấy mà lúc này đây cung bảo sơn đã bổ nhào vào ánh đèn trước tay hướng phía trong ngọn đèn trộm tới tia khô g ầ y tay móng tay như câu chỉ là tại tay của hắn muốn thăm dò vào ánh đèn lúc ánh đèn đã biến mất đỉnh núi lưu tứ tương trong lòng mang theo vài phần tức giận khi chính là mình pháp khí thụ một điểm tổ thương mình thế mà không có đấu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 một à là mình chằm chằm m nhìn tình nhìn cần Tương liền có thể. Quả nhiên, không bao lâu, lâu Cận Thần phát hiện tình huống. Cho dù là thương An không có phát hiện,、lâu、Cận Thần chỉ thể. phát Cho phát thấy có có Lưu lâu, Lâu Lâu Quả Quy đều Tứ bao dù vòng huyện ảnh xuất hiện tại lưu tứ Tương bên cạnh. xuất Lưu tại Tứ màn ộ t m kia huyễn ảnh tại cái này thiên kỳ thành bên trong có thể nói là trong cắt một giọt kim rất khó phát hiện bởi vì cái này thiên kỳ thành bên trong huyễn tượng bộc phát huyễn ảnh như nga bướm b a y múa hắn biết đ ố i phương người liên hệ vì sao lại ở đây lâu cận thần không có tới gần hắn cũng vô pháp nghe tới bọn hắn đang nói cái gì thậm chí ở trong mắt thương q u an lưu tứ tương chính là ngồi ở chỗ đó tu hành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 như sóng đồng d ạ n g lấy hắn tự thân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng tuân ra một cái tay tại trong ngọn lửa huy động giống như là một con phá lăng cá càng là giống đường sông bên trong phân sóng đá nhọn một con kia đen n h á n h tay huyến động lắc lư ngón tay hoặc đâm hoặc đảo hoặc đứng trưởng hoặc t r ọ n g kích hoặc đâm tại trong thời gian thật ngắn không ngừng biến đổi thủ thế phá vỡ lửa c h á y sóng hướng phía thương quy an hậu tâm móc đi cũng đúng lúc này thương quy an không người đánh ra trước đồng thời trong tay áo có một mảnh ánh sáng năm màu bay ra quăng hoa từ đôi đến đầu hướng phía sau lưng phản vẫy mà lên kia ánh sáng năm màu chính là thương quy an tế luyện nhiều năm kiếm kh năm đó từ mặc cựu chi nơi đó được đến thương l n g kiếm bị hắn tế luyện thành ngũ hành đều đủ kiếm chính hắn đặt tên là ngũ s ắ c c h ạ m linh kiếm kiếm này lớn nhất diệu dụng chính là có thể n h ế p dẫn ngũ hành chi lực có thể một kiếm đoạn nhân thân bên trong ngũ hành chi cơ h u y ề n diệu vô cùng chỉ là cánh tay kia lại căn bản cũng không có muốn tránh đi ý thức ngược lại là hướng phía kia ánh sáng năm màu trộm tới thương quy an một kiếm này mặc dù là vội vàng mà lên nhưng cũng tự tin không ai có thể dùng tay liền có thể bắt lấy nguyên bản hắn nghĩ đến có thể một kiếm thẳng vào nó bàn tay đem nó bàn tay cho chém ra nhưng trước mắt thời điểm trung quy là biến một chút thân kiếm rút lên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 kia cung hầu tử đón kiếm mà đi nó trên thân huyễn sinh ra một mảnh yêu dị h ư n g quang giống như là mọc ra số cánh tay đồng dạng đưa tay liền hướng phía kiếm trộm tới chương hai trăm ba mươi tám t ê lộ sơn cung hầu tử hai tay kiên trì không gì sánh được thân hình cũng là linh động dị thường thân hình nhảy lên ở giữa đúng là quỷ dị có thể đuổi theo thương quy an đi kiếm tốc độ hơn nữa hắn tay chiều lấy kiếm trộm tới một s á t n a trên người hắn dâng lên kia từng đầu quỷ dị h ư n g quang như cánh tay một dạng chiều lấy kiếm thượng và đi thương quy an biết rõ cung hầu tử năm đó là tứ cảnh võ đạo tâm sư trên tay công phu vô cùng lợi hại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 từng thấy người ngự kiếm mà đấu gặp người thi pháp thế là minh tư khổ tưởng một thức cầm nã thủ pháp tên là phân quang chóc ảnh thủ cái này phân quang là chỉ hắn gặp người thi pháp mỗi lần đều là quang huy l ó a mắt sang l ó a pháp quang như sóng dựa vào nhục thân muốn né tránh rất khó cho nên liền dựa vào cảm giác k i n h lực năng lực bằng xúc cảm s ở pháp lực bên trong không đều chỗ mà chóc ảnh danh sưng lại đến từ với hắn gặp người nhiều tập kiếm thuật một kiếm đâm rơi kiếm ảnh huyên hóa không biết như thế nào thật như thế nào giả thế là khổ tư nếu là gặp gỡ kiếm thuật như thế làm như thế nào đối địch thế là khổ tu khổ luyện cuối cùng luyện thành một thức này phân quang chóc ảnh thủ chỉ thấy tay của hắn lại phân đẩy ra phát quang hai tay lại như huyền ảnh hướng phía kia một mảnh mưa kiếm t r ố n tới thương quý an giữ vững tinh thần hắn biết hai tay của đối phương c ứ n g rắn lại có thể chống đỡ phi kiếm cái này nhất định là nó khi còn sống cương điệu dùng võ đạo bí p h á p luyện qua nhục thân của mình mà lại hắn cũng biết võ đạo bên trong s á t thực có như thế năng lực kiếm của hắn tại thời khắc này như ngũ sắc hà s ư n g ủ cái kia hai tay phân phối kiềm quang hướng phía thân kiếm t r ố n tới nhưng mà thương quý an cũng là dụng tâm tu luyện qua kiếm thuật dưới kiếm cực kỳ linh động. tại bị muốn bắt được một sát na kia thường thường luôn có thể một cái rút r ơ dậy đợi mây phần kiếm không bị bắt lại ngược lại có thể điểm đ â m vào n ó m ù bàn tay hoặc giữa ngón tay lần một lần hai phía dưới k i a cung hầu tử cũng không sợ nhưng là c h ậ m rãi tích lũy phía dưới cung hầu tử hai tay đúng là đã có thể gặp xương đau đến trong miệng hắn không ngừng phát ra gầm rú k i a đau n h ấ t không chỉ có là kiếm thương đau n h ấ t còn có trên thân kiểm mang hỏa khí thiêu đốt tích nhỏ thắng vì đại thắng cũng chính là hắn lấy tinh vi kiếm thuật tại cùng cung hầu tử phân quang chóc ảnh thù chính diện so sánh với nhau chiếm thượng phong mà cung hầu tử kia từng đầu như sợi tơ lại như vô hình cánh tay thần quang lại bị trên thân kiếm tạo nên ngũ thải quan g h ò a cho gạt ra xoắn nát ngũ sát c h ạ m linh kiếm phiêu hốt đ ô n g nhiên phía trước đ ô n g nhiên ở phía sau vờn quanh v á h cát lại ngẫu nhiên đông xuyên lại là bay lên trời kéo theo ngũ hành chi lực như lực bổ giống như núi cao vung c h ạ m hoặc nặng hoặc nhẹ nhẹ lúc như gió nặng lúc giống như núi thương vị an tại thích ư ớ n g cái này cung hầu tử võ đạo về sau công kích thời điểm liền càng ngày càng thuận buồn xuôi gió cung hầu tử quần áo trên người mới có lẽ đã áo rách quần manh bị kiếm rạch rách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 trong mắt của hắn thương quy an đột nhiên bị ngũ sắc ánh đèn nuốt hết sau đó đèn n u ố t nhanh chóng biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại mình cạnh mặc dù hắn trong lòng cảnh giác trong tay chuông đồng lay động linh âm đại tác nhưng khi khỏe mắt liếc qua nhìn thấy ánh lửa tại bên người mình xuất hiện thời điểm vẫn giật nảy mình ánh lửa kia xuất hiện một s á t na liền hóa thành một mảnh sóng lửa nhảy đẻ mã xuống trên tay hắn có đen lay động một mảnh h ắ c quang dâng lên trên đó màu đỏ p h ủ văn ngưng kết thành xà văn lập tức sống lại tại giữa hát quang hiền hóa ngăn cản sóng lửa mà thương quy an công kích không chỉ có là như thế con lại bắn ra một đạo kim thổ lưỡng tính, ánh lửa. Thổ tính thuần hậu, thổ trong đó lại có sắc bén một vòng thổ kim sắc quang phá vỡ ô quang lách qua hồng xà k i a n g ă n cản hướng thẳng đến lưu tứ tương mi tâm rơi đi trong lòng của hắn kinh hãi trong tay chuông đồng đ ố n g nhiên kịch liệt kia tiếng c h u ô n g tựa hồ có nhất đang thần hồn t r ỉ d i ệ u kia một sợi thổ ngọn lửa màu vàng tại tiếng c h u ô n g bên trong đúng là bị hơi dao động một chút thoáng chậm hắn vội vàng túi l ầ u xuống kia hát quang cùng kia một đầu thật dài đỏ rắn đem hắn k h ẽ quấn cả người liền bị che giấu biến mất tại hư không chỉ thấy được một đoạn hiện ra ô quang đỏ rắn hướng ra ngoài và tới đối phương đúng là muốn chạy trốn sẽ không tiếp tục cùng thương quỹ an d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 mượn một mình, niệm mang làm Dương trong núi bằng dung nhập bầu trời thái dương quang mang bên trong, lấy thái Dương quang mình tức trời Thái Thái thị Cho giác. lại khí khí che chỉ huy hóa của lấy là bầu ý dù đây ố i trời, trời chiếu phương chỉ thể nhìn chỉ thấy cũng ngầm có cảm xúc, có cảm mặt mặt đủ đầu đ sẽ vào.、Đây、chính là cảm giác nhiếp âm dương lâu dài về sau diệu dụng đương nhiên cũng là hắn thần niệm mạnh lên sau khi có thể đặt vào càng xa xôi từ ánh nắng bên trong cảm thụ rõ ràng hơn rốt cuộc lâu cận thần nhìn thấy một con kia có trắng bay đến một mảnh trong núi trên không rơi vào trong núi đồng thời bay vào trong một tòa cung điện một hồi về sau liền lại bay ra sau đó rơi vào trên tắm cây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 ngươi ngược lại nói cũng có mấy phần đạo lý lâu c ậ n t h ầ n nói vừa mới đạo trưởng phải t r ă n g muốn chui vào trong bồn môn kim quan tóc đỏ đạo nhân nói xác thực như thế lâu c ậ n t h ầ n nói xem ra đạo trưởng là địch không phải bạn rồi kim quan tóc đỏ đạo nhân nói lời này bắt đầu nói từ đâu ta bất quá là thấy trong núi này ánh nắng toát lên kết mà thành xa mông lung như tiên cảnh cùng ta sở tu chỉ pháp cùng loại liền muốn tiến đến xem bất quá là yêu pháp sốt ruột cũng vô ác ý lâu c ậ n t h ầ n nói nếu thật sự là như thế còn xin đạo trưởng nhanh mau vào gia sư từ trước đến nay vui kết giao bằng hữu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 có người tại cảm ứng mặt trời lâu cận thần bị đón vào một cái phòng bên trong có nữ sĩ dân g trà đạo trưởng pháp gia quan lâm không biết tại tu hành nơi nào t i ê u kim quan tóc đỏ đạo nhân nói lâu cận thần vuốt chén xuôi theo nhìn hắn một cái chậm rãi chuyển động c á i chén đối phương lập tức nói à thực tế là thật có l ỗ i tại hạ hoàng quang minh vì tên lộ sơn đại đệ tử sư phụ không tại thời điểm từ tại hạ chấp t r ư ở n g sơn điện không biết đạo trưởng bảo sơn nơi nào giang châu phủ thành lâu cận thần nói thẳng ra hắn nhìn thấy đối phương nắm chén trà tay đột nhiên siết chặt nhưng lại lập tức chứa điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng nghe hắn hỏi không họ. trưởng tên biết đạo lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n lúc nói lời này cũng không có nhìn hắn mà là cúi đầu lo pha trả nguyên lai、like、là giang châu phủ lệnh lâu kiếm tiên thật sự là thất kính thất kính kêu hoàng q u a n minh che giấu chính mình vừa mới một sát nà kia trần kinh ta tại cái này bên ngoài rất nổi danh sao lâu cẩn t h ầ n hỏi đương nhiên lâu phủ lệnh chỉ danh uy trấn cả nam tại thần tự chỉ chính trước cũng đã là cản quốc nổi tiếng cừng giả bây giờ càng là t o ạ c h â n một phương khiến giang châu hơn hai mươi năm qua chưa từng s i n loạn có thể thấy được lâu phủ lệnh uy danh trị lợi hoàng q u a n minh nói thật sao đáng tiếc lâu cẩn thận nói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 trong mơ hồ chỉ thấy được một vòng tia sáng màu đỏ hướng phía t ê y lộ sơn mà tới mà ở phía sau hắn bách túc đại vương chân hạ một đoàn quang mây nâng hắn bay lên không trùng tốc độ lại cũng cực nhanh sau cùng là khô cốt đạo nhân trên tay cờ đen hướng trên người mình k h ẽ quấn hóa thành một đoàn mây đen theo ở phía sau lâu cận thần đã ở đây uống ba bầu rượu giống như là bị người vớt m ô n g ngựa đập cao hứng thế là giảng b a đ ạ p pháp rốt cục hắn cảm thụ cái này cả phòng đều trở nên nóng rực lên mà hoàng quan minh bỗng dưng đứng lên nói ra sư phụ trở về hắn nói xong còn nhìn lâu cận thần một chút lâu cận thần thì giống như là say đồng dạng nói ra nhanh hô sư phụ ngươi tới gặp ta vâng hoàng q u a n minh hướng phía bên ngoài đi đến lại có h a h a tiếng cười to trước truyền bảo một vòng hồng quan rơi vào trong viện t ả n ra chính là một cái đồng dạng tóc đỏ tu sĩ một thân thân hình to lớn tóc đỏ dâu đỏ cần la lạc mà cần một thân kim bảo để hắn lộ ra rất y vũ đ ồ nhi có khách quý đến đây ngươi cũng không biết sớm thông chi vi sư nên đánh liệt dương pháp vương nói đúng đúng sư phụ lâu phủ lệnh liền tại bên trong hoàng q u a n minh nói t u t ngươi ở bên cạnh cẩn thận nhìn xem hết thể có vi sư tại liệt dương pháp vương nói hắn đẩy cửa ra nhìn thấy ngồi ở chỗ đó lâu cận thần hắn đã rộng mở vào áo giống như là uống nhiều đồng dạng kiếm liền nghiêng nghiêng tựa ở kia trên bàn trà cái này căn bản cũng không có một phủ phủ lệnh uy nghiêm cũng cùng trong lòng của hắn kia uy c h ấ n giang châu hơn hai mươi năm lâu cận thần d á n g vẻ không phù hợp người là lâu cận thần liệt dương pháp vương hỏi ra một câu nói kia thời điểm cũng đã biết mình không cần thiết hỏi bởi vì đối phương khí tức trên thân tại mình đạo tràng uy áp phía dưới đúng là không có nửa điểm khó chịu ngược lại có một loại như cá gặp nước cảm giác lâu cận thần cũng sẽ có người giả mạo sao lâu cận thần hỏi ngược lại tự nhi lâu phủ lệnh thế mà quang lầm ta cái này nho nhọ tê lộ sơn liệt dương pháp vương từng bước một đi tới đi hắn đi vào thời điểm giống như là mang một vần mặt trời đi vào đồng dạng mặt trời quang huy theo hắn mà tiến vào trong phòng đồng thời liệt dương pháp vương sau lưng xuất hiện một người như một cái bóng chính là t r ư ớ c tiền điện cái k i a kim dương tốt hơn giả hắn tham lam nhìn xem lâu cẩn thận khoe miệng d ư ơ n g như có dịch n h ẩ n chạy xuống dáng vẻ người nói chuyện thế gian lại có như thế xảo diệu chúng ta vốn muốn đi giang châu bãi phòng lâu phủ lệnh lâu phủ lệnh lại tới trước ta chỗ này liệt dương pháp vương nói không phải thế sự xảo diệu mà là pháp vương muốn mưu đồ giang châu tự nhiên sẽ dẫn tới lâu mỗ lâu cận thần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch đáng tiếc rượu là rượu ngon nhưng không có lương bằng làm bạn lâu cận thần khiến liệt dương pháp vương chấn động trong lòng nhưng là nghĩ đến phía sau mình còn có hai cái bằng hưu từng cái đều không phải hạ người phản t ụ liền cũng không sợ thế là nói ra nghe nói lâu phủ lệnh kiếm thuật cùng mặt trời pháp đương thời nhất tuyệt b ả n pháp vương ngược lại muốn l a n h giáo một chút chỉ một mình ngươi sao bằng hưu của ngươi không hiện thân gặp m ặ sao lâu cận thần hỏi liệt dương pháp vương trong mắt hơi hít lại nghe phía bên ngoài lại chuyển đến ha ha tiếng cười to một cái nửa người nửa con giết người đi đến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 chỉ một kiếm trong tích tắc ý thức của hắn cũng đã sụp đổ tùy theo ngã xuống đất hắn ý thức sau cùng là làm sao có thể k i a kim dương tôn giả đang giận dữ một kiếm đã vạch qua mặt của hắn đến phần bụng bị một kiếm hai nửa h ó a làm quần quận khói lửa tắn đi một bên khác bách túc đại vương binh khí pháp khí múa thành từng cái vòng sáng nhưng mà lâu cận thần c á i bóng giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tìm một cái khe hở đâm đi vào điểm tại nó mi tâm hơi dính liền đi nhưng mà cái kia khổng lộ bách túc đại vương liền ẩm văng ngã xuống đất đứng tại cửa ra vào hoàng quan minh quá sợ hãi nguyên bản bị cả nhưng là sư p h ụ cùng bách túc đại vương ngã xuống đất lại là thấy nhất thanh n h ị sở h ắ n biết sư tôn tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy bách túc đại vương càng là không có dễ dàng chết như vậy thế nhưng là bọn hắn đang bị đâm một kiếm về sau liền đều ngã xuống đất bất động mà lại càng bị ỵ dị là kia lâu cận thần thế mà còn ngồi ở chỗ đó uống xong một chén lén rượu rút kiếm mà lên hướng phía cửa đi tới hoàng q u a n minh kinh ngạc đến ngay người chỉ lâu cận thần nói ra ngươi, ngươi ngươi ngược lại là vất vả ngươi lâu cận thần nói xong hoàng q u a n minh mừng rõ trong lòng cho là mình có cơ hội mạng sống lại nghe được một tiếng kiế minh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 lại tiến đi tìm một chút nhìn tìm không thấy thì thôi thế là hai người đi vào quả nhiên không tiếp tục tìm tới hắn khi thương quý an biết sư h ì n h đã giết kẻ sau màn về sau trong lòng cũng là cao hứng bất quá lâu cận thần lại nói ta ngược lại là cảm thấy những người này căn bản cũng không phải là cùng một bọn bất quá là một chút lỏng lẻo liên minh thôi to như vậy một cái giang c h â u không phải nào đó mấy người có thể ăn được đi vậy làm sao bây giờ thương quý an hỏi cái gì làm sao bây giờ lại tìm mấy người giết giết đến bọn hắn lòng người bàng hoàng liền tự nhiên không dám có ý đồ với giang trâu lâu cận thần nói thế nhưng là Cái này có này thương ể hay không h kẻ vô có có lạm sát kẻ vô tội? t quy an nghe nếu xong chỉ cảm thấy sư huynh kế hoạch cực kỳ đơn giản cùng trực tiếp đây là dương mưu nếu như những người kia liền sự huynh một thân một mình thời điểm còn không dám độc thủ thì tính sao có thể nuốt giang châu đây nhưng là biện pháp này trọng yếu nhất một cái tiền đề là lấy thân làm mồi có thể hay không phản s á t được những cái kia ăn mồi cá lớn đây mẫu chốt ngay tại ở chính lâu cẩn thận sư m i n h dạng này quá nguy hiểm thương q u y an nói ha ha ngươi cảm thấy nguy hiểm thế nhưng là ta lại cảm thấy qua q u y ế t bình bình sự t ì n h sư m i n h một kiếm nơi tay có thể giết người sẽ đào mạng nơi nào có nguy hiểm mà nói lâu cẩn thận nói mà lại ngươi không thể đi theo bên cạnh ta lâu cẩn thận nói thương q u y an không hỏi vì cái gì bởi vì hắn biết mình đi theo sư m i n h bên người kia kế hoạch người khác nhất định đem mình tính ở trong đó mà sư h u n h có thể đi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 vốn dĩ đến hắn tại giang châu phủ thành bên trong ngồi nhiều năm như vậy đã đổi tính tình không ngờ vẫn là như thế tiến xuyên lời nói để thương quý an cùng mạc tiểu quần cùng mạc tiểu ngư đều không biết trả lời như thế nào nhất là mạc tiểu quần cùng mạc tiểu ngư bọn hắn càng là cực ít nghe tới sư phụ nói đại sư h i n h sự tỉnh bất quá đại sư h i n h một mực không trở về bọn hắn đến bây giờ cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào đại sư h i n h là từ mẫu thân bên này nhận đây vẫn là từ sư phụ bên này nhận từ mẫu thân bên này thì là hô thúc gia theo sư môn bên này thì là đại sư h u n h thương quý an tại họa linh quân ở lâu một đoạn thời gian, không bao lâu hắn liền nghe tới có tin tức chuyển đến lâu cẩn thận đại phá các mô sơn mười một yêu quỷ càng là một thanh h ỏ a thiêu núi lại làm mưa mà dập lửa tận trừ trong núi với khí